Vòng bán kết, Quý Thanh Ảnh sát sát thật thật không bất luận vấn đề gì. Nàng tác phẩm rất có sức sáng tạo, cũng rất có dân tộc cảm, từ muộn lục an mặc sườn sám ra tới thời điểm, bình thẩm nhóm đôi mắt liền sáng lên. Mỗi người, đều đối kia kiện sườn sám tràn ngập hứng thú. Quý Thanh Ảnh không ngoài dự đoán thuận lợi tiến vào tới rồi trận chung kết. Tôn Nghi ra dừng bước trận chung kết. Kết quả ra tới sau, Tôn Nghi ra liền phải rời khỏi cái này địa phương. Quý Thanh Ảnh hồi hậu trường thu thập thời điểm, vừa lúc thấy được nàng. Hai người đối diện mắt, nàng chủ động hướng Tôn Nghi ra bên kia đi qua, duỗi tay ôm hạ nàng, còn có tiếp theo. Tôn Nghi ra cười hạ, có thể đi vào vòng bán kết đã thực vui vẻ. Nàng nhìn về phía Quý Thanh Ảnh, người phi thường không tồi. Quý Thanh Ảnh liếc nàng mắt. Tôn Nghi ra cười cười, đi rồi, trận chung kết cố lên, năm nay nhét xem chọn người. Nàng đốn hạ, bổ sung một câu. Bất quá sườn sám đối rất nhiều bình thẩm tôi nói, sẽ thiếu điểm sức sáng tạo cùng tưởng tượng không gian. Cuối cùng trận chung kết, ngươi dùng nhiều điểm tâm tư. Hảo. Quý thanh ảnh gật đầu, sẽ. Tôn nghi ra ân thanh, nghĩ nghĩ bổ sung một câu, ta tạm thời cũng sẽ không đi, sẽ xem xong trận chung kết. Quý thanh ảnh hơi hơi mỉm cười, hành, cảm ơn. Tiến vào trận chung kết tuyển thủ có 12 vị, tất cả đều là tác phẩm đặc biệt người xuất sắc. Nàng một cái đều không quen biết, không có quen thuộc đồng hành. Nhưng quý thanh ảnh đối mỗi một vị thiết kế sư, đều vẫn là quen thuộc. Tiến vào trận chung kết này đó thiết kế sư, đều là ở chính mình nơi quốc gia, thành thị người xuất sắc, có một ít thậm chí tổ chức quá hạn trang triển, cá nhân thời trang triển, có rất nhiều mối đại nhãn hiệu thường chú thiết kế sư. Tính đến tính đi, chỉ có nàng một cái là tiểu địa phương ra tới, thả chỉ có một không như vậy nổi danh phòng làm việc. Quyết đấu tái lấy thưởng việc này, quý thanh ảnh kỳ thật không ôm quá lớn hy vọng. Nàng không cảm thấy chính mình có cái kia năng lực, nhưng có thể đi vào trận chung kết đối nàng tới nói, đã phi thường ngoài ý muốn cùng vui vẻ. Mỗi một lần thi đấu, nàng đều làm như là cuối cùng một hồi tới tiến hành tới cấu tứ thiết kế. Trận chung kết chuẩn bị thời gian chỉ có một ngày, tương so với vòng bán kết tới nói, thời gian càng đoạn, cạnh tranh lại càng kịch liệt. Cuối cùng một hồi trận chung kết, Quý thanh ảnh câu tứ rất nhiều có đặc điểm tác phẩm, cũng nghĩ tới muốn hay không thay đổi chính mình lúc ban đầu ý tưởng, làm một kiện đặc biệt sườn sám cải tiến. Nhưng cuối cùng, nàng kiên trì sơ tâm. Trận chung kết hôm nay, hiện trường bình thầm có hơn 40 vị, có quốc tế nổi danh thiết kế sư, phía trước đoạt giải giả, cùng với tạp chí thời trang tổng biên, còn có các đại cao xa nhãn hiệu tổng giám, thậm chí còn có đỉnh cấp người mẫu. Mỗi người ánh mắt đều lộc đáo thậm chí còn cắt có giải thích. Quý thanh ảnh nhìn một vòng phát hiện, Chu chỉ lan thật đúng là không phải bình thẩm. Hai người quan hệ tạm thời chưa công khai, lần trước Chu chỉ lan cùng nàng thương lượng qua đi, quý thanh ảnh tuy rằng không có gì ý kiến, cũng không để bụng đại ra đối nàng cái nhìn, nhưng tổng thể tới nói, nếu có thể gạt, nàng hy vọng chờ thi đấu sau khi kết thúc lại nói. Nàng không nghĩ muốn người khác ở còn không quen biết chính mình thời điểm, nhắc tới nàng chính là nói Chu chỉ lan nữ nhi. Huyết thống quan hệ cố nhiên ở, nhưng quý thanh ảnh cùng nàng, vĩnh viễn đều không phải người khác hâm mộ mẹ con quan hệ, nàng cũng làm không đến cùng Chu chỉ lan giống mặt khác mẹ con giống nhau, tình cảm thâm hậu. Tình cảm thâm hậu mấy chữ này, ở các nàng trên người vĩnh viễn đều không thể thể hiện ra tới. Trận chung kết là công khai, người mẫu mời cũng tất cả đều là nổi danh người mẫu, mỗi một cái điệu bộ đi khi diễn tuần cùng phong cách đều các có đặc điểm. Quý thanh ảnh người mẫu, lại là một lục. Lần này, hai người đều so vòng bán kết càng khẩn trương điểm. Quý thanh ảnh buổi sáng bắt được chính mình di động, bắt đầu ở hậu đài chuẩn bị. Đi toilet thời điểm, nàng bất thời giờ cấp phó ngôn trí đã phát điều tin tức, nói chính mình muốn thi đấu, hắn có thời gian nói nhớ rõ xem. Phó ngôn trí không trước tiên hồi phục, quý thanh ảnh cũng không nóng nảy Ngược lại là Diệp Thanh cùng Diệp chăn chăn, cho nàng đã phát tin tức, nói là tới rồi. Diệp Thanh là trước tiên mấy ngày đến. Vòng bán kết nàng không tham dự, nhưng trận chung kết nàng có thư mời. Hơn nữa quý thanh ảnh duyên cớ, tự nhiên liền tới rồi. Quý thanh ảnh nhìn, cấp hai người tin tức trở về. Diệp Thanh, cố lên, ở dưới xem ngươi. Quý thanh ảnh cười, Hảo, cảm ơn A Di. Diệp Thanh, đừng khẩn trương, có thể đi vào trận chung kết đã phi thường ưu tú. Ngươi là năm nay duy nhất một cái tiến vào trận chung kết Trung Quốc tuyển thủ. Quý thanh ảnh, Hảo, ta sẽ. Hồi xong tin tức sau, quý thanh ảnh đi hậu trường làm cuối cùng chuẩn bị. Với lúc muộn lục cũng thay đổi quần áo ra tới, hai người liếc nhau, muộn lục thấp giọng nói, ngươi như thế nào thiết kế chính là nhất nguyên bản bộ dáng. Quý thanh ảnh gật đầu, đột nhiên cảm thấy, sở hữu tân cấu tứ cùng cải tiến, kỳ thật đều không bằng cơ bản nhất lớn nhất phương kiểu dáng đẹp. Nàng cấp muộn lục sửa sang lại một chút, thiển thanh nói, ngươi cảm thấy đâu. Muộn lục gật đầu, Nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn mắt, ta là thích nhất ngươi cái này sườn sám, nhưng bình thẩm đại đa số là người nước ngoài. Quý thanh ảnh đột nhiên cười, không có quan hệ. Nàng nói, ta không tưởng lấy thưởng, cũng chỉ là tưởng đem chính mình biểu đạt đồ vật thiết kế ra tới. Muộn lục gật đầu, thấp giọng nói, dù sao ở ta nơi này, ngươi là lấy thưởng. Nàng đối với gương dạo qua một vòng, cười nhạt doanh doanh nói, xinh đẹp. Quý thanh ảnh cười, đổi những người khác. Xuyên không ra loại cảm giác này. Nàng biết muộn lục dáng người, biết trên người nàng có khí chất, cái này sườn sám, cũng chỉ thích hợp muộn lục như vậy người mâu triển lãm. Hậu trường chuẩn bị rườm rà, tất cả mọi người khẩn trương hề hề mà bận rộn, chỉ còn chờ bắt đầu sau, từng bước từng bước triển lãm. Cùng hậu trường thiết kế sư người mẫu so sánh với, bên ngoài tú chàng người xem cũng khẩn trương. Diệp chăn chăn cùng Diệp thanh đám người ngồi ở cùng nhau. Phó Ngôn Trí cùng Bác Ngọc đám người là ở bắt đầu trước 20 phút mới đến. Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, Nhan Thu chỉ cùng Trần Lục Nam đám người cũng chịu mời lại đây xem tú, thuận tiện bắt được vào bàn quan khán phiếu. Đoàn người ngồi ở cùng nhau, nhưng thật ra hài hòa. Nhìn đến Phó Ngôn Trí sau, Diệp Thanh xem hắn, còn hảo, không đến trễ. Phó Ngôn Trí ân thanh, nhìn mắt di động, cấp quý thanh ảnh trở về một cái. Phó Ngôn Trí, ta đang xem quý thanh ảnh không hồi phỏng chừng là ở vội diệp chăn chăn quay đầu xem hắn ca người khẩn trương sao phó ngôn trí nâng nâng mắt không khẩn trương ừ. diệp chăn chăn a thanh vuốt chính mình nhảy lên trái tim nhỏ ta như thế nào như vậy khẩn trương a diệp thanh cười thanh không có gì hảo khẩn trương có thể đi vào trận chung kết đã thực ghê gớm diệp chăn chăn tò mò ta chính là muốn biết quý học tỷ lần này là chuẩn bị cái dạng gì tác phẩm diệp thanh lắc đầu không xác định. Nghĩ, Diệp Thanh nhìn về phía phó ngôn chí, ngươi cảm thấy đâu? Phó ngôn chí trầm tư vài giây, nhàn nhạt nói, nàng hẳn là vẫn là sẽ làm sườn xám. A. Diệp chăn chăn nói, chính là thật nhiều người đều không hiểu biết sườn xám văn hóa a, cảm giác người nước ngoài sẽ không thực thích. Diệp Thanh lắc đầu, cũng không nhất định, kỳ thật sườn xám ở nước ngoài thực được hoang nên, chỉ là so sánh mà nói, xuyên người hiểu biết người sẽ thiếu một chút Diệp chăn chăn cái hiểu cái không gật đầu. Diệp Thanh nâng nâng cảm nghiêm túc phân tích, nàng hẳn là sẽ tiến hành sơn sám cải tiến, không làm truyền thống sơn sám. Sẽ không. Phó Ngôn Chí đột nhiên ra tiếng. Diệp Thanh nhướng mày xem hắn, như thế nào sẽ không? Phó Ngôn Chí đốn hạ, nhàn nhạt nói, trận chung kết, không ngoại ý muốn nói nàng sẽ thiết kế truyền thống sơn sám. Đó là quý thanh ảnh ái sơn sám ước nguyện ban đầu, cũng là nàng sơ tâm. Nàng vẫn luôn tưởng chính là đem xuống dốc truyền thống sườn sám triển lãm cho đại gia làm đại gia hiểu biết đã từng trang phục lịch sử làm đại gia đối sườn sám có rất nhiều nhiệt tình yêu thương thậm chí còn còn thích sườn sám văn hóa có thể lại lần nữa lưu hành lên sườn sám không cực hạn với dân quốc càng không cực hạn với bộ phận người chỉ cần thích mỗi người đều có thể mặc sườn sám đều có thể triển lãm chính mình thích trang phục Nay không chỉ hạn định sườn sám nàng chỉ là tưởng biểu đạt chính mình sở ái Diệp Thanh nghe, bỗng nhiên cảm thấy phó ngôn chí nói có điểm đạo lý, nàng gật gật đầu. Thiển Thanh nói, có đạo lý, nhưng ta lại cảm thấy nàng sẽ không thật liền truyền thống sơn sám, hẳn là sẽ có khác tâm tư thiết kế. Diệp chăn chăn ai ra thành, chờ xem đi. Trận Chung kết thời trang triển chính thức bắt đầu, âm nhạc tiếng vang lên, người chủ trì lên sân khấu giảng nói sau, đệ nhất vị thiết kế sư tác phẩm liền bắt đầu trưng bày. Người mẫu ăn mặc thiết kế sư trang phục lục tục đi ra. Ban đầu thời điểm, mỗi cái người mẫu trên người ăn mặc trang phục đều không có thiết kế sư tên, bình thẩm cũng hoàn toàn không biết thiết kế cái này tác phẩm thiết kế sư là ai. Trận chung kết chọn dùng, tạm thời là chỉ xem tác phẩm, không xem thiết kế sư đổi phiếu. Quý thanh ảnh tác phẩm ở bên trong vị trí, bác Ngọc cùng phó ngôn trí hai người, ban đầu thần sắc còn có điểm không chút để ý cảm giác, từ muộn lục ra tới kia một khắc bắt đầu, bác Ngọc ngồi thẳng người, phó ngôn trí cũng giống nhau. Chẳng qua hai người chú ý điểm bất đồng, một cái ở nhân thân thượng, một cái ở quần áo trên người. Diệp chăn chăn kinh hô thanh, kích động không thôi, ca. Đây là quý học tỷ tác phẩm đi. Phó ngôn trí không nói chuyện, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia kiện sơn sám, đột nhiên cười. Hắn biết, vô luận là cỡ nào kịch liệt thi đấu, nàng vĩnh viễn đều ở bảo trì sơ tâm. Quý thanh ảnh trận chung kết sơn sám, là màu xanh biển, rất có ý nhị một cái sắp điệu. Vải dạy tượng, có rất nhiều gen ám văn bao trùm, những cái đó ám văn nhìn kỹ, như là quốc hòa, lờ mờ, như ẩn như hiện mà triển lãm ra tới. Sơn sám là truyền thống thiết kế, áo cổ đứng đi xuống, đến đùi chỗ khai sái, theo đi lại, lược hiện phong tình. Là truyền thống sơn sám, nhưng lại giống như diệp thanh theo như lời giống nhau, quý thanh ảnh ở mặt trên tăng thêm chính mình tân ý tưởng. Trên vai chỗ, nàng có tâm tư mà bỏ thêm một cái cùng sắc hệ tiểu khăn lụa Theo cánh tay đông đưa, khăn lụa phiêu khởi, giống phong giống nhau, đem sườn sám phiêu vào đại gia tầm nhìn phạm vi. Muộn lục phương đông gương mặt rõ ràng, từ lúc bắt đầu ra tới, liền hấp dẫn đại gia ánh mắt đến nỗi sườn sám càng là làm người kinh ngạc cảm thán. Liên quan bình thầm đoàn trong ánh mắt cũng có kinh ngạc. Muộn lục điệu bộ đi khi diễn tuồng thực ổn, sườn sám bị nàng ăn mặc nhìn qua ung dung hoa quý hiện đại quốc khí tượng, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy lao thành. Tương phản, là người trẻ tuổi cái loại này yêu nhã cùng khí độ. Thiết kế sư tác phẩm triển lãm kết thúc, 12 vị người mẫu có chỉnh tề đội ngũ, lại lần nữa xuất hiện. Bình thẩm đoàn bắt đầu đối mỗi một cái tác phẩm chấm điểm, chấm điểm sau khi kết thúc, mới có thiết kế sư tiến lên nhận lãnh chính mình tác phẩm, tiến hành hỏi đáp lời mình. Chấm điểm kết thúc, điểm tới rồi người chủ trì trong tay. Thiết kế sư lên đài, quý thanh ảnh không có mặc sơn sám. Nàng xuyên chính là đơn giản áo thun cùng quần jean, cả người nhìn qua thoải mái thanh tân lại tuổi trẻ. Đến phiên nàng lời bình thời điểm, quý thanh ảnh đầu tiên là giới thiệu chính mình tác phẩm. Không ít bình thẩm đối nàng tác phẩm tỏ vẻ tò mò. Quý thanh ảnh khép lời, nhất nhất giải đáp, là chúng ta Trung Quốc sơn sám. Bình thẩm đoàn cũng có người Trung Quốc, người nọ là tạp chí thời trang chủ biên, nghe được nàng lý do thoái thác sau, hơi tò mò, ta nhìn ngươi phía trước tác phẩm. Vòng bán kết là có đặc điểm một kiện sườn xám, lễ phục dạ hội kiểu dáng, vì cái gì ở trận chung kết thời điểm lại lại như vậy bình thường thiết kế. Nghe vậy, Quý Thanh ảnh cười hạ, cuối cùng một hồi thi đấu, tưởng kiên trì lúc ban đầu ý tưởng. Nàng nói, ta thực thích sườn xám, sườn xám cũng bị dự vì Trung Quốc Quốc Tủy cùng Trung Quốc nữ tính quốc phục. Thời đại biến thiên, sườn xám có rất nhiều cải tiến, cũng dần dần làm rất nhiều người quên mất sườn xám lúc ban đầu bộ dạng. Đương nhiên, ta cũng thích cải tiến sơn sám, thích các loại bất đồng hình thức sơn sám, đó là chúng ta tiến bộ. Nhưng ta yêu nhất, vẫn là truyền thống sơn sám. Quý thanh ảnh nghiêm túc giải đáp, ta vẫn luôn cảm thấy, truyền thống sơn sám bảo lưu lại sơn sám vận luật, cùng nó đặc có văn hóa. Vô luận là cái dạng gì, nàng đều thích thả nhiệt tình yêu thương. Nhưng cuối cùng, nàng giữ lại chính mình sơ tâm, mặc dù truyền thống sơn sám không như vậy thích hợp thi đấu. Nàng vẫn là tưởng kiên trì ý nghĩ của chính mình Quý thanh ảnh hỏi đáp Sau khi kết thúc Bình thẩm đoàn cho nhau đối xem Tiếp tục lời bình Trong đó một vị Là lần này ban tổ chức cao tầng hắn khẽ cười nhìn quý thanh ảnh Tỏ vẻ tán thành Người tác phẩm rất có dân tộc cảm Cũng phi thường đặc biệt Ta thực thích Quý thanh ảnh cười cười Cảm ơn Trừ cái này ra Mấy đại thiết kế sư cũng sôi nổi tỏ vẻ không tồi Đến cuối cùng Quý Thanh bình luận điện ảnh phân ra tới. Không phải trước mắt tối cao, nhưng cũng không phải thấp nhất, ở trung thượng vị trí. Chờ mọi người cho điểm ra tới sau, Quý Thanh ảnh nhìn mắt. Nàng chưa đi đến nhập tiền tam. Nhưng thực thần kỳ, nàng lại không có quá nhiều cảm giác mất mát. Đại khái là kiên trì chính mình tưởng biểu đạt, nắm chắc được cái này triển lãm cơ hội. Tuyên bố tiền tam danh sau, người chủ trì cười nói, năm nay thiết kê sư đại tái, đại gia hẳn là biết. Trừ bỏ tuyển ra ba vị ưu tú thiết kế sư đạt được tiền thưởng cùng với một năm độ đạo sư duy trì dẫn dắt ở ngoài, còn có một cái nhất cụ tiềm lực thưởng. Hắn nhìn về phía mặt khác chưa đoạt giải thiết kế sư, niệm trong tay tên. Vị này ở năm nay độ giờ lờ mờ hờ thanh niên thiết kế đại tái đạt được nhất cụ tiềm lực thưởng tân nhân thiết kế sư là Quý Thanh Ảnh, làm chúng ta chúc mừng như vậy một vị kiên trì sơ tâm, nhưng lại có tài hoa, có sức sáng tạo có ý tưởng thiết kế sư quý thanh ảnh sửng sốt ở nghe được quanh mình vỗ tay sau nàng mới chớp chớp mắt hoàn hồn theo bản năng mà nàng khom lưng tỏ vẻ cảm tạ người chủ trì phỏng vấn nàng có hay không cái gì tưởng nói quý thanh ảnh nghĩ nghĩ cảm ơn đại gia cho ta như vậy một cái đặc thủ thường ở kia một khắc nàng đầu góc chỗ trống một mảnh hoàn toàn không biết muốn nói gì người chủ trì cười hạ tác phẩm thật sự phi thường không tồi ta thức thích hắn nói Chúng ta bình thẩm đoàn cũng phi thường nhiệt tình yêu thương, hy vọng ngươi như cũ kiên trì sơ tâm. Hảo, cảm ơn. Đoạt giải giả yếu linh thưởng, mà quý thanh ảnh cái này nhất cụ tiềm lực thưởng thiết kế sư, cũng giống nhau. Ngoài ý muốn chính là, trao giải người là Chu Chỉ Lan. Nhìn đến Chu Chỉ Lan lên đài sau, hiện trường người xem có chút ngoài ý muốn. Chu lão Sư năm nay như thế nào không có làm bình thẩm? Nàng không phải giờ lờ mờ hờ tổng giám sao? như thế nào sẽ không có làm bình thẩm nghe nói là chu lão sư chủ động xin rời khỏi dưới đài nghị luận thành không nhỏ chu chỉ lan cấp tiền tam danh ban song thường sau đứng yên ở quý thanh ảnh trước mặt nàng xuống phi cơ ngày kế chu chỉ lan liền cho nàng phát quá tin tức nhưng quý thanh ảnh không hồi nàng không cần chu chỉ lan bất luận cái gì trợ giúp cũng không nghe nàng kiến nghị làm mặt khác thiết kế nàng chỉ nghĩ giữ lại chính mình cơ bản kiên trì chu chỉ lan đem cúp đưa cho nàng thoáng đốn hạ chúc mừng quý thanh ảnh gật đầu cảm ơn chu chỉ lan nhìn chằm chằm nàng xem muốn nói lại thôi nói ở dưới đài nhìn đến ngươi bạn trai sau khi kết thúc có thể hay không cùng nhau ăn một bữa cơm quý thanh ảnh sửng sốt nàng theo bản năng hướng dưới đài đi xem không ngoài dự đoán nàng đối thượng phó ngôn trí cặp kia mỉm cười đồng mắt hắn con ngươi tràn đầy khen ngợi cùng cười ở nàng xem qua đi thời điểm còn trộm mà đối nàng giơ ngón tay cái lên quý thanh ảnh trước mắt hoàn toàn là khó có thể tin biểu tình vừa mới quá khẩn trương nàng căn bản là không hướng dưới đài xem đến nỗi những cái đó nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt nàng cũng toàn che chắn rớt phó ngôn trí chưa cho nàng nói sẽ đến nàng cũng không cảm thấy phó ngôn trí sẽ đến hắn bận quá nghỉ ngơi thời gian càng là thiếu không cần thiết vì xem nàng thi đấu phi mười mấy giờ lại đây Lại phi mười mấy giờ trở về, kia quá mệt mỏi. Cho nên từ lúc bắt đầu, quý thanh ảnh liền không nói với hắn quá, nói hy vọng hắn tới xem chính mình thi đấu. Mà hiện tại, nàng cho rằng ở TV trước, hoặc là internet video trước nam nhân, chân chân thật thật mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Quý thanh ảnh chớp hạ mắt, con ngươi dạng khai cười, cách người xa lạ đàn đáp lại hắn cổ vũ. Xuống đài sau, một lục ôm nàng xoay vòng. Hào đồng! Quý thanh ảnh trái tim bang bang ngẻ, ngước mắt xem nàng, phó ngôn trí tới. Muộn lục gật đầu, ta thấy được. Nàng sờ sờ quý thanh ảnh mặt, kích động không thôi, ngươi quá ưu tú. Quý thanh ảnh cười, ôm nàng hít sâu một chút, cảm ơn. Nếu không phải muộn lục, hôm nay cái này tác phẩm, cũng sẽ không có nhiều như vậy ca ngợi. Người mẫu đối thiết kê sư tới nói, kỳ thật trọng yếu phi thường. Một kiện quần áo có thể triển lãm ra nhiều ít phân, cùng người mẫu cũng cùng một nhịp thở. Sau khi kết thúc, quý thanh ảnh gấp không chờ nổi mà muốn chạy. Chẳng qua, cuối cùng vẫn là chức cùng ban tổ chức cùng nhau dùng cơm, hàn huyên vài câu. Ban tổ chức hướng nàng tung ra cành ô lưu, tính toán cùng nàng hợp tác thu mùa đông tân phẩm. Quý thanh ảnh không cự tuyệt. Muốn tiếp tục đi phía trước đi, nàng tất nhiên muốn tiếp tục học tập. Điểm này, nàng sẽ không quên. Chẳng qua so sánh mà nói, nàng sẽ không có quá nhiều thời gian lưu tại nước ngoài. Cầu thông qua đi, đối phương tỏ vẻ, quốc nội cũng giống nhau có thể tiến hành, bọn họ có phần công ty ở, đến lúc đó có thể gặp mặt cầu thông, cũng có thể tuyến thượng cầu thông, đều là giống nhau. Nói chuyện với nhau sau, lần này thi đấu rơi xuống màn tre. Quý thanh ảnh cùng ban tổ chức cùng với mặt khác thiết kế sư từ biệt rời đi. Vừa đi đi ra ngoài, liền giống như thường lui tới giống nhau, nàng thấy được nàng thích người. Phó ngôn trí trước sau như một. Đứng ở chống chạy nhưng lại thấy được địa phương chờ nàng. Hắn thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng giống thường lui tới giống nhau, hấp dẫn nàng ánh mắt. Quý thanh ảnh chấp chấp mắt, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Nhận thấy được nàng ánh mắt sau, phó ngôn trí dương mắt, hướng nàng bên này nhìn lại đây. Hai người không tiếng động đối diện. Đồng nhiên, hắn mở ra tay. Quý thanh ảnh nhếch môi cười, như là bùi hoa chung bay múa con bướm giống nhau bay vào hắn ấm áp ôm ấp phó ngôn trí ôm nàng ngoài ý muốn xoay cái vòng a quý thanh ảnh hô thanh vội vàng câu lấy hắn cổ đình đình đình phó ngôn trí đem nàng đuông quý thanh ảnh buồn cười xem hắn sao ngươi lại tới đây phó ngôn trí rũ mắt túi đầu chạm chạm nàng cái mũi tiếng nói nặng nề nói tới xem ta quán quân bạn gái quý thanh ảnh trước mắt ta không phải quán quân nha phó ngôn trí nâng nâng đuôi lông mày Ở trước công chúng cùng nàng hôn môi mơ hồ không do nói, ở ta nơi này, ngươi vĩnh viễn là độc nhất vô nhị quán quân. Trường 65 Hai người ôm hôn ở xa lạ thành thị xa lạ đường phố. Phó ngôn trí cùng quý thanh ảnh vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, đều phá lệ xuất sắc. Không ít người qua đường đem ánh mắt rừng ở hai người trên người, ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy bình thường. Tình lữ tình đến nung chỗ, không hề cố kỵ theo lý thường hẳn là phó ngôn trí hôn nàng một hồi hàm chứa nàng thủy nhuận nhuận môi chạm chạm tiếng nói nặng nề nói ta mẹ mang diệp chăn chăn đi thương trường muộn lục bị bác ngọc mang đi ngươi đâu tưởng hồi khách sạn vẫn là muốn đi đi dạo quý thanh ảnh ngước mắt xem hắn hồi khách sạn đi phó ngôn trí cong môi cười hảo hai người trở về khách sạn quý thanh ảnh hiện tại trụ chính là ban tổ chức cung cấp phó ngôn trí bọn họ vì phương tiện cũng đính chính là cùng ra khách sạn Dung tuyết cùng tiểu song đang xem song thi đấu sau liền về trước khách sạn. Quý thanh ảnh đem các nàng phòng làm tục đính, lại đem chính mình phòng cấp lui, dọn đi phó ngôn trí đính phòng bên kia. Lan lộn hảo sau, nàng quay đầu nhìn về phía phó ngôn trí, khi nào trở về. Phó ngôn trí ngừng lại, thấp giọng nói, ngươi tưởng khi nào trở về. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không tính toán đêm nay hồi. Phó ngôn trí lắc đầu, xem ngươi thời gian, ta có thể đêm mai hồi. Quý thanh ảnh trầm tư sẽ, kia ngày mai buổi tối cùng nhau về đi. Nàng nói, ta ngày mai ban ngày đi đi dạo. Phó ngôn trí đáp lời, hảo, có mệt hay không? Quý thanh ảnh gật đầu. Phó ngôn trí thúc giục nàng đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi. Quý thanh ảnh không cự tuyệt, nàng sát sát thật thật cũng có chút mệt mỏi. Chuẩn bị thi đấu mấy ngày này, trên cơ bản liền không ngủ no quá. Tắm rửa xong sau, phó ngôn trí cũng đi theo tắm rửa một cái. Hắn là trực tiếp từ sân bay quá khứ, thời gian kịp, căn bản không có thời gian tiến khách sạn. Đồ vật đều là diệp thanh an bài người đưa lại đây. Tắm rửa xong sau, phó ngôn trí đem bức màn cấp kéo lên, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Quý thanh ảnh vây, nhưng là trong lúc nhất thời còn ngủ không được. Nàng ở phó ngôn trí trong lòng ngực lăn qua lộn lại, một chút cũng không an phận. Một hồi lâu sau, phó ngôn trí nhéo nhéo nàng mặt, thấp thấp hỏi, ngủ không được. ân. Nàng mở mắt ra, hoàn hắn cổ nói, vây, nhưng là chính là đại náo còn thực hưng phấn. Phó ngôn trí con môi cười, hiểu do nói, còn có nhớ hay không ngươi ở sân bay cùng lời nói của ta? Quý thanh ảnh trước mắt, không biết hắn chỉ chính là cái gì? Ta nói rất nhiều, ngươi chỉ chính là cái gì? Phó ngôn trí cúi đầu, chạm chạm nàng môi, muốn ôm, còn muốn cái gì? Hắn thanh tuyến cố ý đẻ thấp, nghe đi lên vô cùng gợi cảm. Câu quý thanh ảnh lô thai đều tê dại nửa bên. Nàng trái tim loạn nhảy, chấp chấp mắt chủ động hôn hắn một chút, hàm chứa hắn môi yêu cầu, muốn thân. Phó ngôn trí chủ động thỏa mãn nàng. Hai người nằm ở trên giường, không kiêng nể gì mà hôn môi. Bước màn bị kín mít kéo lên, không làm quang thấu tiến vào. Quý thanh ảnh thấy không do nam nhân thân sắc, nhưng có thể cảm nhận được hắn hơi thở tồn tại. Hắn vẫn luôn liền ở bên người nàng. Quý thanh ảnh không biết hôn bao lâu. Phó ngôn trí cũng chỉ là thân nàng, mặt khác cái gì cũng không có làm. Đại khái là nửa giờ, lại hoặc là một giờ. Chờ dừng lại thời điểm, quý thanh ảnh cảm thấy chính mình đầu lưỡi có điểm đau. Nàng mắt ướt ác, nhìn trước mặt nam nhân. Phó ngôn trí cúi đầu, ở nàng giữa chán rơi xuống một cái hôn, muốn ngủ sao. Quý thanh ảnh chớp hạ mắt, tưởng. Phó ngôn trí cười một cái, ôm lấy nàng nhập hoài, ngủ đi, ta tại đây. Hảo cũng không biết là làm điểm vận động làm cho chóng váng đầu vẫn là sao lại thế này, Quý Thanh Ảnh cảm thụ được hắn hơi thở, nặng nghề mà đã ngủ. Phó ngôn trí ở trên phi cơ không như thế nào ngủ, nay sẽ cũng có chút ủ rũ, bồi nàng cùng đã ngủ. Hai người ở phòng ngủ, mà Quý Thanh Ảnh ở thiết kế đại tái trung cầm nhất cụ tiềm lực thưởng tin tức, trước tiên chuyển quay lại quốc nội. Bên này là giữa trưa, quốc nội vừa lúc là buổi tối thời gian. Đại đa số người đều bắt đầu lên mạng soát tuổi bù Ở nhìn đến hoàn chỉnh video sau Không ít người đối nàng tỏ vẻ khâm phục Mỗi người Sâu trong nội tâm đều có một người Trung Quốc hồn ơi Quý thanh ảnh nói những lời này đó Giống như là khơi dậy bọn họ sâu trong nội tâm tưởng biểu đạt đồ vật, Thế cho nên trên mạng đối nàng khen ngợi như nước Cũng vừa lúc tại đây sẽ Có người đột nhiên tuân ra nàng cùng chu chỉ lan quan hệ Kỳ thật tin nóng giả cũng không phải muốn ham hại quý thanh ảnh hoặc là như thế nào, thật sự là Chu chỉ Lan không tham dự bình thẩm chuyện này, quá làm đại gia tò mò. Nàng là ít có rất nhiều người đều sùng bái thả thích thiết kế sư, cũng thực cấp quốc gia làm vẻ vang, trở thành địch gia tổng công ty thiết kế tổng giám. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nàng tuyệt đối là quan trọng bình thẩm trí nhất. Nhưng này sẽ, lại chỉ là xuất hiện cấp đoạt giải giả trao giải. Tò mò giả theo dấu vết để lại bắt đầu tra đi xuống biết được chu chỉ lan không tham dự bình thẩm nguyên nhân là tư nhân nguyên nhân nghe nói là vì tị hiểm lần này xuống chút nữa cha quý thanh ảnh cùng nàng mẹ con quan hệ liền triệt triệt để để cho hấp thụ ánh sáng ra tới này tin tức vừa ra tới võng hưu ổ lên cái gì ngọn ý giờ lợt mờ thờ thiết kế đại tái bắt được nhất cụ tiềm lực thưởng thiết kế sư là chu chỉ lan nữ nhi ngoa tào ngoa tào ta liền nói này hai người thấy thế nào đi lên có điểm giống nguyên lai like là mẹ con quan hệ hoa wow, kia có hay không cái gì nội tình a trên lầu nói có nội tình chính là có bệnh đi ngươi không biết chu chỉ lan vì tỵ hiềm rời khỏi bình thẩm tích sao này minh bãi mà chính là không có nội tình hảo sao a a a a a a ta thích nhất hai cái thiết kế sư nguyên lai like là mẹ con a ở tin tức mới vừa cho hấp thụ ánh sáng không đến nửa giờ Chu chỉ lan thiếu dùng ấy bổ cùng in liền đã phát thanh minh. Chu chỉ lan về, không tham dự bình thẩm, là bởi vì nữ nhi của ta tham gia thi đấu. Nhưng thi đấu không có nội tình, nàng sở dựa vào chính là thực lực của chính mình. Cảm ơn đại gia quan tâm, sinh hoạt cá nhân không tiện nhiều lời. Nhưng ta thực tiêu ngạo, có một cái như vậy có ý tưởng nữ nhi, có chung vinh dự. Quý thanh ảnh là tỉnh ngủ sau mới nhìn đến Chu chỉ lan nữ bổ nàng nhìn chằm chằm cuối cùng một câu nhìn hồi lâu lại yên lặng mà đóng di động phó ngôn trí ghé mắt xem nàng còn sẽ khó chịu sao quý thanh ảnh lắc đầu hướng trong lòng ngực hắn ngồi xuống sẽ không nàng cười nói ta hiện tại có các ngươi không kém nàng vô luận là phó ngôn trí cấp ái vẫn là những người khác đều xa xa vượt qua nàng nguyên bản muốn. bọn họ như là đáp nổi lên một cái cảng tùy ý nàng ở bên trong dương ai phó ngôn trí dối tay Vô vô nàng đầu, ta mẹ bọn họ hồi khách sạn, đi ăn cơm. Hảo, vài người gặp mặt, cũng không đi ra ngoài, trực tiếp ở khách sạn nhà ăn dùng cơm. Diệp Thanh đối Quý Thanh ảnh khen ngợi có thêm, cũng tương đương giữ gìn. Cơm nước xong sau, Quý Thanh ảnh cùng phó ngôn trí trở về phòng. Diệp Thanh còn có công tác, không có phương tiện bồi bọn họ lâu lắm, biết hai người cách thiên liền trở về, trực tiếp an bài người đón đưa. Nàng còn cần ở bên này nhiều dừng lại mấy ngày. Ngay kế, quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí ra cửa đi dạo phố. Lần trước một người tới, lần này bên người nhiều cá nhân, cảm giác phi thường không giống nhau. Nàng lôi kéo phó ngôn trí, lại ngại mà nói chính mình lần trước tới thời điểm thời tiết là cái dạng gì, gặp cái gì thú vị sự. Phó ngôn trí đều nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên cấp ra đáp lại. Nói xong lời cuối cùng, phó ngôn trí cúi đầu hứa hẹn. Về sau ta có thời gian, đi đâu đều bồi ngươi. Quý thanh ảnh nhướng mày cười, cười đâm tiến trong lòng ngực hắn, hảo nha. Nàng nói, ngoéo tay nga. Phó ngôn trí phối hợp nàng tính trẻ con, cũng dung túng nàng hết thảy Về nước sau, quý thanh ảnh thu được một cái tiết mục phỏng vấn mời. Nàng cùng phó ngôn trí thương lượng một chút, quyết định tiếp được. Chủ yếu là, tiết mục phỏng vấn có thể triển lãm nàng thiết kế sơn sám, nàng liền đồng ý. Bất quá thời gian ở một cái thứ bảy, là phó ngôn trí nghỉ ngơi thời điểm. Nghỉ ngơi hai ngày, quý thanh ảnh đi một chuyến tam thanh. Về lâm hiểu sương sự, có phán định kết quả. Kết xù bồi thường nàng không có, thay đổi mặt khác xử phạt, trừ cái này ra, nàng ở công chúng ngôi cao hướng quý thanh ảnh, cùng với mấy đại cao xa nhãn hiệu tự mình xin lỗi. Quý thanh ảnh sẽ không tha thứ nàng, cũng làm không đến tha thứ nàng. Sở hữu kết quả. Đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Lâm Hiểu Sương hiện tại đã chịu trừng phạt, là nàng trừng phạt đúng tội. Người có thể có ghen ghét tâm, nhưng đừng làm ghen ghét tâm lên men, biến thành không thể khống. Lâm Hiểu Sương cũng triệt triệt để để ở thiết kế giới xóa tên. Ở cái này ngành sản xuất, không bao giờ sẽ có người này tồn tại. Lại lúc sau, quý thanh ảnh liền không lại quan tâm chuyện này. Đến nỗi internet tặc marketing biểu đặt nhục mạ từ từ, cũng làm tương ứng bồi thường. Nàng đem sở hữu bồi thường kim quên đi ra ngoài, cũng coi như là làm chuyện này trở thành qua đi. Diệp thanh đối nàng cách làm, khen ngợi có thêm. Nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy quý thanh ảnh, liền biết nàng là cái cái gì tính cách người. Tâm thực mềm, nhưng lại không phải mềm yếu cái loại này mềm. Mềm, nhưng có lực lượng, có chính mình kiên trì nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nàng giữ lại chính mình kia phân đáng quý thiện ý, lại cũng không manh thiện. Nói hào sau diệp thanh mỉm cười xem nàng muốn hay không cùng á di cùng nhau ăn cơm quý thanh ảnh gật gật đầu hảo nha diệp thanh cười muốn đi bên ngoài ăn vẫn làn đếm thử công ty nhà ăn hương vị quý thanh ảnh mắt sáng rực lên đối công ty nhà ăn có điểm hứng thú muốn đi nhà ăn diệp thanh mang nàng đi nhà ăn hai người xuất hiện thời điểm công nhân xa xa nhìn khe khe nói nhỏ quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng nhấp môi cười cười diệp thanh nhìn nàng Thiển Thanh nói, chúng ta công ty công nhân đều đối với người cảm thấy hứng thú. Quý Thanh ảnh trước mắt, Diệp Thanh chủ động mời, về sau nghĩ đến tùy thời có thể tới, có cái gì yêu cầu cũng có thể tìm phía dưới người hỗ trợ. Quý Thanh ảnh gật đầu đáp ứng, hảo. Diệp Thanh nhân thanh, bỗng nhiên hỏi, Giang Thành bên kia phòng làm việc, tính toán làm sao bây giờ? Quý Thanh ảnh sửng sốt, nhìn Quý Thanh ảnh biểu tình, Diệp Thanh nhanh chóng xoay đề tài, A Di liền tùy tiện hỏi một chút. Người bên này công tác sau khi kết thúc, có phải hay không tính toán trở về? Quý thanh ảnh trầm tư sẽ, phía trước là như thế này tính toán. Nàng nghĩ nghĩ, nhưng hiện tại có khác ý tưởng. Diệp thanh mỉm cười, có yêu cầu hỗ trợ tùy thời cùng A-Z nói. Quý thanh ảnh mi mắt cong cong nhìn nàng, thân mật nói, hảo, cảm ơn A-Z. Ăn cơm xong sau, diệp thanh mang theo nàng đến công ty dạo qua một vòng. Quý thanh ảnh vẫn luôn đều biết, diệp thanh rất lợi hại nhưng xem nàng gắt gao có điều mà an bài những cái đó vụn vặt sự vẫn là sẽ bị nàng chấn động đến quá cường nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp Thanh mới là nhất hiểu được kinh doanh sinh hoạt cùng công tác người nàng có chính mình nhiệt tình yêu thương sinh hoạt có chính mình thành công sự nghiệp cũng có chính mình ấm áp có tưởng cái gì Diệp Thanh cúi đầu xem nàng quý Thanh ảnh nghĩ nghĩ trầm mặc sẽ nói suy nghĩ ta mẹ Diệp Thanh ngơ ngẩn nàng duỗi tay Nhẹ nhàng ôm hạ nàng, tưởng sớm một chút nghe ngươi sửa miệng. Quý thanh ảnh cười, nàng hiểu diệp thanh ý tứ. Nàng muốn nghe nàng sớm một chút sửa miệng, làm nàng mụ mụ, cho nàng nàng thiếu hụt những cái đó tình thương của mẹ. Cảm ơn A-di. Diệp thanh đứng thanh, theo nàng lời nói đi xuống, tưởng nàng cái gì. Quý thanh ảnh trầm ngâm vài giây, thiển thanh nói, ta khi còn nhỏ, vẫn luôn đều suy nghĩ, vì cái gì công tác cùng sinh hoạt không thể chiếu cố. Vì cái gì nàng phải vì chính mình sự nghiệp liền không cần ta. Nàng suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra đáp án. Cuối cùng tự mình an ủi rất nhiều năm, khả năng thật là không rảnh lo nàng. Nhưng hiện tại, quý thanh ảnh cảm thấy không phải. Trung Quy tới nói, là người tính cách bất đồng. Chu chỉ lan tương đối ích kỷ một chút, so người bình thường càng muốn ích kỷ. Nàng sở dĩ không cần quý thanh ảnh, đi xa nước ngoài theo đuổi chính mình mộng tưởng. Là cảm thấy quý thanh ảnh sẽ trở ngại nàng tiến bộ, là ngăn cản nàng đi phía trước đi một cục đá. Cũng có thể nói, là nàng nguyên với đối chính mình không tự tin. Nàng không tin chính mình có thể ở theo đuổi sự nghiệp đồng thời, còn có thể chiếu cố nữ nhi, còn có thể cấp nữ nhi muốn. Cho nên liền có nàng những cái đó quyết định. Nhưng Diệp Thanh bất đồng. Diệp Thanh từ tuổi trẻ đến bây giờ, đều là tự tin tràn đầy một người. Vô luận ở cái gì phương diện. Nàng đối chính mình đều có tuyệt đối tự tin. Đây là trước kia bồi dưỡng ra tới, không phải mỗi người đều có thể có được. Quý Thanh Ảnh suy nghĩ đến này đó thời điểm, đột nhiên cảm thấy Chu Chỉ Lan cũng rất đáng thương. Nàng tự tin, chỉ có chính mình cấp. Mà Diệp Thanh tự tin, có chính mình, còn có người nhà cổ vũ cùng hậu thuẫn. Nhưng này đó lý do, vô pháp thuyết phục Quý Thanh Ảnh đối nàng sinh ra đồng tình tâm. Làm sai chính là làm sai. Trên thế giới không có thuốc hối hận, các nàng cũng không có khả năng trở lại quá khứ, làm thời gian trọng tới. Diệp Thanh nghe nàng này chua sót nói, có điểm không biết nên như thế nào an ủi. Nàng trầm mặc thật lâu sau, chỉ cho Quý Thanh ảnh một cái ôm. Về sau không vui, tới trong nhà, A-di bồi ngươi. Quý Thanh ảnh hốc mắt ước ác, cười khẽ thanh, hảo, ta đây vui vẻ cũng muốn đi có thể chứ. Diệp Thanh cười liếc nàng mắt, tùy thời hoan nên. Quý Thanh Ảnh không ở công ty đại thật lâu, dạo qua một vòng sau, cũng không dám quá chậm trễ diệp công nhân trẻ làm. Cự tuyệt diệp thanh tài xế đón đưa, nàng một người đi ra công ty. Đến buổi chiều, bên ngoài gió thổi đến thoải mái rất nhiều. Quý Thanh Ảnh ở bên ngoài chuyển động một vòng, nhìn con đường hai bên đại thụ, có loại khác cảm xúc. Nàng một người không hề mắt chuyển động, còn rất thoải mái. Đi rồi sẽ, Quý Thanh Ảnh vào ra tiệm cà phê, muốn ly cà phê trong tiệm đều là người xa lạ tới tới lui lui mà mỗi người đều ở vội chính mình sự có cùng bạn tốt nói chuyện hiếm cũng coi ôm máy tính ở công tác quý thanh ảnh nhấp khẩu cà phê đông nhiên cảm thấy giống như liền chính mình một người ăn không ngồi rồi nghĩ vậy nàng không tiếng động mà con con khoe môi nàng đãi sẽ liền tính toán về nhà quý thanh ảnh vừa định đi đẩy tiệm cà phê cửa kính môn liền bị người từ bên ngoài kéo ra nàng theo bản năng xương nghiêng người làm bên ngoài người tiên tiến tới lại đi ra ngoài bỗng nhiên đối diện chuyển đến xa lạ giọng nam quý thanh ảnh quý thanh ảnh sửng sốt theo bản năng ngẩng đầu hạ sa thần sắc mệt mỏi nhưng cặp mắt kia lại rất lượng hắn túi đầu nhìn quý thanh ảnh tựa hồ là ngoài ý muốn lại như là có điểm những thứ khác con ngươi cảm xúc mịt mờ không rõ quý thanh ảnh ngừng lại gật đầu nàng xoay người muốn chạy hạ sa cũng không ngăn đón Chỉ hô thanh, quý thanh ảnh, thực xin lỗi. Quý thanh ảnh bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Rồi sau đó, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Xin lỗi nàng thu được, nhưng nàng sẽ không lại cùng bọn họ có bất luận cái gì giao thoa, cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Nghỉ ngơi mấy ngày, thứ bảy nhoáng lên liền đến. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí xuất hiện ở đài truyền hình, nàng là vì phía trước phòng vấn tới. Ta có chút khẩn trương. Phó ngôn trí buồn cười xem nàng, khẩn trương cái gì. Quý thanh ảnh lắc đầu, ta cũng không biết nói như thế nào, liền cảm giác loại này phỏng vấn vạn nhất nói sai lời nói làm sao bây giờ. Không sợ. Phó ngôn trí đột nhiên không đứng đắn nói, nói sai liền nói sai rồi, thật sự không được làm trình trạm bọn họ triệt hạ đi. Quý thanh ảnh. Nàng giờ khóc giờ cười, nhéo nhéo cánh tay hắn, ngươi thật quá đáng. Phó ngôn trí xem nàng giãn ra thần sắc, thả lỏng. Quý Thanh Ảnh gật đầu, xem như đi. Nàng nói, ngươi ở dưới xem ta sao? Ân. Phó Ngôn Chí nhẹ giọng đáp lời, ta ở dưới bồi ngươi. Đến hậu trường hóa trang, Quý Thanh Ảnh xuyên cũng chính là chính mình sơn sám. Nàng mới làm một kiện màu tím nhạt sơn sám, dùng chính là lụa mỏng nguyên liệu, nhìn qua đặc biệt giống tiên nữ. Rất nhiều người đều không thích hợp xuyên màu tím nhạt quần áo, nhưng nàng thích hợp. Nàng làn da bạch, khí chất cũng đặc biệt. Màu tím nhạt trường khoản sơn sám ở trên người nàng, sấn đến cơ bắp ngọc tuyết, xinh đẹp bắt mắt. Loại này phỏng vấn không có hiện trường người xem, chỉ có người chủ trì cùng một bộ phận nhân viên công tác. So sánh mà nói, sẽ áp lực không như vậy đại. Quý thanh ảnh cùng người chủ trì ngồi ở hai bên trên sofa, nàng vừa xuất hiện, đối diện không ít nhân viên công tác liền nghị luận. Thiết kế sư nhan giá trị cũng quá cao đi. Cảm giác nàng so với phía trước ở trên mạng nhìn đến càng đẹp mắt khí chất hảo. Ta vừa mới đi phòng hóa trang lấy đồ vật thời điểm nàng còn đối ta cười một cái. Qua ôn nhu. Phó Nôn Chí ngồi ở nhân viên công tác một khắc sườn, là tầm nhìn thật tốt vị trí. Hắn nghe nhân viên công tác tiếng ca ngợi, dương mắt nhìn cách đó không xa người, con ngươi hiện lên cười. Hắn vẫn luôn đều biết, chỉ cần cùng quý thanh ảnh tiếp xúc, hiểu biết, không có người sẽ không thích nàng. Hắn bảo tàng sẽ bị càng nhiều người phát hiện sẽ vĩnh viễn lấp lánh sáng lên. Tuy rằng nói hắn sẽ có điểm cảm giác mất mát, nhưng hắn lại thực tự hào thực kiêu ngạo. Kia lấp lánh sáng lên người, là của hắn. Phỏng vấn chính thức bắt đầu, quý thanh ảnh bắt đầu còn có chút khẩn trương, có thể nhìn ra thân thể là căng chặt, nhưng trò chuyện trò chuyện, cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Ban đầu nói, đại đa số là cùng chuyên nghiệp tương quan đồ vật. Người chủ trì đối nàng tò mò, cảm thấy giống nàng như vậy người trẻ tuổi sẽ thích sườn xám rất ít quý thanh ảnh cong môi cười thiện thanh nói có thể là mưa dầm thấm đất nguyên nhân nàng nói ta khi còn nhỏ tiếp xúc đến rất nhiều đều là một kiện sườn xám một cái chuyện xưa kia đoạn bị quên đi thời gian nàng ký ức sâu nhất chính là bên ngoài bà trong tiệm nghe khách nhân cùng bà ngoại nói chuyện với nhau nói chính mình nhu cầu có nói chính mình cùng ái nhân kết hôn muốn một kiện màu đỏ sườn xám cũng có nói chính mình muốn ly hôn Muốn thể diện một chút, làm một kiện đặc biệt sần sám, rất nhiều rất nhiều. Mỗi một cái chuyện xưa, mỗi một kiện sần sám, đều là khách nhân một phần ký thác. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, quý thanh ảnh đối sần sám ái tải sẽ như vậy thầm. Nàng nhìn rất nhiều cùng sần sám có quan hệ chuyện xưa, nhìn rất nhiều nhân vật cùng sần sám quan hệ. Vô luận là quần áo vẫn là chuyện xưa, đều có nó tồn tại ý nghĩa. làm một người thiết kế sư. Nhất phải làm chính là hiểu biết khách nhân sợ cần, giao cho mỗi một kiện quần áo linh hồn. Đây là quý thanh ảnh nguyện vọng, cũng là nàng cho tới nay kiên trì đồ vật. Người chủ trì nghe nàng đĩnh đặc mà nói bộ dáng, con người toát ra tán dương quang. Tiếp xúc qua đi, mới biết được vị này ở quốc tế thượng tỏa sáng rực rỡ thiết kế sư có bao nhiêu ưu tú. Nàng cũng không phải cầm lịch sử ở đánh cảm tinh bài, nàng là thật sự có cộng tính năng lực, cũng là thật sự yêu thích công tác này. Yêu thích sơn sám. Công tác liêu song song, người chủ trì cười hỏi, có thể hay không hỏi điểm tư nhân vấn đề. Quý thanh ảnh sừng sốt, hảo. Người chủ trì nhìn mắt kịch bản, nghĩ trên mạng truyền ồn ào huyên náo sự. Mọi người đều biết, chu chỉ lan là ngài mẫu thân, nhưng ở tác phẩm thượng, chu lão sư theo đuổi trào lưu. Ngươi là phúc cổ, là có cái gì nguyên nhân sao? Quý thanh ảnh khẽ cười, không có. Nàng nói, đều là từ người thích. Người chủ trì gật đầu quốc tế tái chu lão sư có cho ngươi cái gì kiến nghị sao quý thanh ảnh nghĩ nghĩ không có nàng nói cho ta cũng không quá sẽ nghe người chủ trì nghe nàng này thành thật trả lời dở khóc dở cười như vậy phản nghịch sao quý thanh ảnh gật đầu không phải phản nghịch là chúng ta muốn đổ vật bất đồng người chủ trì hiểu rõ vậy ngươi làm thiết kế là có đã chịu chu lão sư cảm nhiễm sao quý thanh ảnh trầm mặc một lát có một chút Nói một chút đều không có, tự nhiên là giả. Khi còn nhỏ tò mò, thiết kế rốt cuộc có bao nhiêu đại ma lực, có thể làm nàng vì thiết kế, không cần nữ nhi. Lại sau lại, chính mình cũng yêu. Phát giác quý thanh ảnh cũng không phải rất muốn liêu mẫu thân cái này đề tài. Người chủ trì rất có điểm bất đắc dĩ, nàng trong tay còn có cuối cùng một cái cùng mẫu thân có quan hệ sắc bén vấn đề. Nàng có điểm khó xử mà nhìn quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh đối với nàng cười cười. Người chủ trì nói, các vong hưu đều tò mò, ngươi thiết kế mục tiêu là cái gì? Đại gia sẽ dễ dàng đem ngươi cùng chu lão sư lấy tới tương đối, ngươi sẽ có áp lực sao? Sẽ không? Quý thanh ảnh không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng thiết kế là nàng thiết kế, ta chính là ta, không có áp lực. Ở ta nơi này, chúng ta không cần thiết đi tương đối, các có sở cầu. Người chủ trì cười hai tiếng, kết cục, các vong hưu đối với ngươi bạn trai đều đặc biệt tò mò có thể nói chuyện bạn trai sao nói đến phó ngôn trí quý thanh ảnh trên mặt cười đều nhiều rất nhiều nàng theo bản năng hướng một khắc sân xem cùng phó ngôn trí không tiếng động đối diện có thể a người chủ trì theo xem qua đi mỉm cười nói hôm nay chúng ta thiết kế sư bạn trai cũng tới quý thanh ảnh cười ân người chủ trì xem nàng võng víu đều đặc biệt tò mò các ngươi như thế nào nhận thức a quý thanh ảnh nghĩ nghĩ cao thiết thượng nhận thức Người chủ trì sửng sốt. Quý thanh ảnh một chút đều không có che lấp, đối với màn ảnh nói, ta đối hắn nhất kiến trung tình. Người chủ trì ngơ ngẩn. Phó ngôn trí cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy phù hợp quý thanh ảnh cá tính. Ở thích phó ngôn trí chuyện này thượng, nàng cũng không che lấp. Nàng chính là thực thích phó ngôn trí nha, không cần phủ nhận, nàng có thể dành mạch mà nói cho mọi người. Người truy hắn. Quý thanh ảnh nghiêng đầu suy nghĩ hạ, đúng vậy, bất quá hắn đối ngoại nói là hắn truy ta. Vì cái gì? Người chủ trì cười, muốn đem ngươi truy người công lao đoạt lấy đi sao? Quý thanh ảnh trước mắt, không phải. Nàng nhìn màn ảnh sau một lúc lâu, lời này nói cũng không biết đúng hay không, đại gia tùy tiện nghe một chút là được. Có rất nhiều nam tính cùng nữ tính, sẽ tương đối khinh thường nữ sinh truy nam sinh, sẽ cho rằng nữ sinh ra mặt dày đi cho không. đương nhiên nay chỉ là bộ phận người. Nàng tạm dừng hạ, nhưng ta không cảm thấy là như thế này. Thích liền đuổi theo, nam nữ bình đẳng, hạnh phúc là nắm giữ ở chính mình trong tay, mà không phải tồn tại với người khác trong miệng. Người chủ trì gật đầu tỏ vẻ tán thành, ta tán đồng ngươi này đoạn lời nói. Nàng cười, bạn trai hảo truy sao? Quý thanh ảnh chớp hạ mắt, còn tính hảo truy đi. Người chủ trì cười cười, kia nếu phải cho các vong hữu một cái người truy người bí tịch. Là cái gì? Quý thanh ảnh á thanh, con môi cười nói, lì lợm la liếm. Người chủ trì sửng sốt. Quý thanh ảnh mặt mày doanh doanh mà cười, đôi mắt cong cong mà như là trăng non. Đương nhiên, là đối phương không chán ghét lì lợm la liếm, cái này độ yêu cầu chính mình nắm chắc. Thu sau khi kết thúc, quý thanh ảnh đứng dậy. Cùng người chủ trì cùng với nhân viên công tác từ biệt sau, nàng hướng phó nôn trí bên kia đi. Ta biểu hiện có khỏe không? Phó ngôn trí mỉm cười xem nàng, phi thường hảo. Tự nhiên sao? Tự nhiên. Phó ngôn trí nắm tay nàng, ngước mắt nhìn về phía một khắc nghiêng đi tới chào hỏi người chủ trì, ngài hảo. Người chủ trì gật đầu, trong lời đồn bạn trai, lớn lên quá xoái, khó trách thanh ảnh sẽ chủ động truy. Quý thanh ảnh cũng không giải thích. Phó ngôn trí ngừng lại, sùng nịch mà nhìn quý thanh ảnh, nàng không phải nông cạn người. Phó ngôn trí cũng hoàn toàn không nhiều lời nhàn nhạt nói cảm ơn ngài chiếu cố chúng ta đi trước hảo nhìn theo hai người sau khi rời đi người chủ trì phía sau trợ lý cảm khái xứng đôi nhăn giá trị đều hảo cao a người chủ trì vớt cằm nói thiết kế sư bạn trai thư gái nàng trợ lý sửng sốt không phải thiết kế sư trước truy người sao người chủ trì cười cười kia chỉ là bắt đầu có mắt người đều nhìn ra được tới toàn bộ phỏng vấn Nàng bạn trai đôi mắt liền không từ trên người nàng dịch khai quá. Thật tốt. Đi ra đài truyền hình sau, thời gian đã không còn sớm. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí lên xe, này sẽ vừa vặn đến trạng vạng, nàng túi đầu nhìn thời gian, đói bụng. Muốn ăn cái gì? Đều được đi. Quý thanh ảnh dựa vào cửa sổ xe thượng, ở bên ngoài ăn. Phó ngôn trí gật đầu, hảo. Ăn cơm, hai người về nhà nghỉ ngơi. Nhật tử quá đến bình đạm mà lại ấm áp. Phỏng vấn video là vài ngày sau bá ra, bá ra sau, không ít người đối quý thanh ảnh lại có tân nhận thức cùng đổi mới. Nàng kêu đoạn nữ truy nam nói, càng là bị rất nhiều nữ tính tán thành. Vô luận là nam truy nữ vẫn là nữ truy nam, hạnh phúc đều là nam chắc ở chính mình trong tay. Không phải trước truy người liền sẽ kém một bậc, kia chỉ là người có dũng khí chứng minh. Hạnh phúc vĩnh viễn muốn chính mình nắm giữ. Quý thanh ảnh cũng lên mạng nhìn hạ chính mình phỏng vấn video, biểu hiện cũng không tệ lắm, nàng nhưng thật ra không quá khẩn trương. Kia đoạn phỏng vấn qua đi, quý thanh ảnh không lại tiếp xuất đầu lộ diện công tác. Nàng trở về một chuyến giang thành. Cùng phó ngôn trí ngắn ngủi tính đất khách luyến một đoạn thời gian. Nàng phía trước phòng làm việc, không tính toàn tắt đi. Nhưng có tân ý tưởng, nàng tưởng ở Bắc Thành cũng khai một cái. Cái này ý tưởng, từ ban đầu liền có cấu tứ. Khi thật nàng đại học thời điểm mục tiêu, chính là ở Bắc Thành mở phòng làm việc. Nhưng bởi vì khi đó sự tình, cả người chỉ nghĩ trốn tránh. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Đến nỗi giang thành bên này, quý thanh ảnh không muốn tắt đi. Đây là nàng ngộng bắt đầu địa phương, nàng tưởng vẫn luôn lưu trữ. Cùng dung tuyết tiểu song thương lượng qua đi, quý thanh ảnh làm hai người lưu tại bên này phòng làm việc. Dung tuyết cùng tiểu song bình thường Tiểu dáng hoàn toàn không thành vấn đề, dung tuyết cũng sẽ thiết kế, lo liệu không hết quá nhiều việc nói, có thể lại thỉnh một vị chuyên nghiệp thiết kế sư. Các nàng hai đều không nghĩ rời đi nơi này, quý thanh ảnh liền không miễn cưỡng, khiến cho các nàng lưu lại nơi này, cùng thường lưu tới giống nhau. Quý thanh ảnh đem phía trước khách đính toàn bộ thu phục, lúc sau, còn đem phòng làm việc sửa chữa một phen. Cuối tuần thời điểm, phó ngôn trí có giả liền sẽ lại đây xem nàng. Có đôi khi chỉ có thể đãi một buổi sáng, cả đêm, nhưng hai người lại không cảm thấy mệt mỏi. Nay sẽ là bọn họ tương lai tuổi tác tốt đẹp hồi ức. An bài hảo sau, quý thanh ảnh còn hồi chấn nhỏ nhìn nhìn bà ngoại. Nàng kỳ thật nghĩ tới đem bà ngoại tiếp đi Bắc Thành, nhưng bị cự tuyệt. Bà ngoại thích chấn nhỏ sinh hoạt, cũng thích cùng hàng xóm chơi mạt trượt tàn bộ, nàng không nghĩ đi thích đứng tân cách sống. Cũng may khoảng cách cũng không xa, quý thanh ảnh có thể tùy thời về nhà. Nàng cũng liền không lại miễn cưỡng, chỉ tính toán về sau hoa càng nhiều thời giờ trở về bồi nàng. Lại trở lại Bắc Thành, Quý Thanh Ảnh bắt đầu rồi một khắc luôn bận rộn. Muốn khai một cái phòng làm việc, không khó, nhưng cũng không đơn giản. Đầu tiên tuyển địa chỉ liền rất có chú ý, nàng chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên còn mang theo nguộn lục cùng nhau, nhìn không ít bề mặt. Đến cuối cùng, vẫn là phó ngôn trí cho nàng tuyển một cái. Quý Thanh Ảnh có công tắc kính, tuy rằng mệnh. Nhưng nàng làm không biết mệt. Có đôi khi phó ngôn trí tan tầm về nhà, nàng còn ở phòng làm việc bên kia lăn lộn. Hôm nay, hai người hồi phó ngôn trí ba mẹ bên kia ăn cơm. Diệp thanh nhìn nàng, trừng mắt phó ngôn trí, thanh ảnh như thế nào gầy nhiều như vậy. Nàng chỉ trích phó ngôn trí, ngươi có phải hay không cũng chưa hảo hảo chiếu cố nàng. Phó ngôn trí bất đắc dĩ, công tác bận quá, phòng làm việc trang hoàng mỗi ngày đều ở chính mình nhìn chằm chằm. Còn muốn ở nhà tiếp đơn đặt hàng, lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp Thanh nghe, sẻo hắn mắt, quá gầy. Phó ngôn trí gật đầu, ta biết. Hắn nói, cho nên mang nàng về nhà tới cải thiện hạ thức ăn. Diệp Thanh vô ngữ, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn mắt. Hai mẹ con ở phòng bếp bận rộn. Một hồi lâu sau, Diệp Thanh đột nhiên tò mò, các ngươi tính toán khi nào kết hôn. Phó ngôn trí ngừng lại, xem nàng. Diệp Thanh ngươi không hỏi qua hỏi qua phó ngôn trí hỏi qua quý thanh ảnh tưởng khi nào kết hôn quý thanh ảnh lúc ấy trầm mặc một lát nói nàng gần nhất không có thời gian tưởng chờ phòng làm việc hết thể đều đi vào quỹ đạo sau lại nói phó ngôn trí nhưng thật ra không có gì ý kiến chỉ nói tốt diệp thanh nghe không nói gì nói có phải hay không ngươi không cầu hôn thanh ảnh dùng loại lý do này cự tuyệt ngươi phó ngôn trí bật cười không đến mức hắn đốn hạ Thấp giọng nói, sẽ cầu hôn, yên thơm. Nghe vậy, Diệp Thanh Hầu nghi nhìn hắn mắt, ngươi có phải hay không đang làm cái gì mưu hoa. Phó ngôn trí vẻ mặt đứng đắn mà nhìn nàng, không có. Diệp Thanh hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nàng cảm khái, đừng làm cho con dâu của ta chạy. Phó ngôn trí gật đầu, sẽ không. Cơm nước xong sau, hai người về nhà. Về đến nhà sau. Phó Ngôn Trí dẫn theo Diệp Thanh cho bọn hắn tắc đồ vật vào nhà. A di đều cho cái gì? Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn mắt, cho ngươi bổ thân thể, nói ngươi quá gầy. Quý Thanh ảnh Na Thanh, chớp chớp mắt nói, ta nhìn xem. Diệp Thanh là thật sự đau lòng nàng, cho nàng chuẩn bị ăn không ít, tất cả đều là đồ bổ. Quý Thanh ảnh nhìn, có loại nói không nên lời hạnh phúc cảm. Buổi tối, Quý Thanh ảnh loa ở Phó Ngôn Trí trong lòng ngực lại nhảy nói chuyện, nói nói. Phó ngôn trí bỗng nhiên méo nhéo, nhéo nàng eo, cọ nàng khỏe môi chạm vào hạ, thấp giọng nói, hôm nay mẹ hỏi ta. Cái gì? Chúng ta khi nào kết hôn? Quý thanh ảnh trước mắt, chui đầu vào trong lòng ngực hắn nói, phòng làm việc còn không có chuẩn bị cho tốt, cũng không có thời gian nha. Chủ yếu là hai người đều bận quá, kết hôn chuyện này, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Phó ngôn trí hiểu rõ, vuốt nàng đầu nói, tưởng có cái ra. Quý thanh ảnh mẩn ra hắn cúi đầu hàm chứa nàng vành thai hôn hôn tiếng nói khàn khàn nói cùng ngươi trước kia phó nôn trí chưa bao giờ có cái này niệm tưởng thẳng đến gặp được quý thanh ảnh ý tưởng càng ngày càng đùng liên rất tưởng cùng nàng sớm một chút kết hôn có cái bọn họ ra cộng độ cả đời tuy rằng hiện tại cũng không sai biệt lắm nhưng tóm lại vẫn là có khác biệt hắn tưởng quang minh chính đại cấp người khác giới thiệu đây là ta thái thái quý thanh ảnh tim đập như nổi trống Cảm thụ được hắn hôn môi, Nàng dôi tay, câu lấy hắn cổ hứa hẹn Chờ phòng làm việc chính thức khai trường Chúng ta lại kế hoạch Phó ngôn trí ân thanh, hảo Phòng làm việc trang hoàng hảo khai trương hôm nay Nhan thu chỉ trần lục nam Liên quan trình trạm cũng mang theo hắn tiểu mỹ nhân tới Quý thanh ảnh gặp qua Nhưng phía trước cũng không biết hướng nguyện Minh Chính là trình trạm cất dấu tiểu mỹ nhân Nhan thu chỉ trộm cùng nàng bắt quái Nói cho nàng Tiểu Mỹ Nhân quăng hắn một đoạn thời gian, hiện tại đang ở truy thê hỏa táng tràng, đây là cầu tiểu Mỹ Nhân nghệ tình tới. Hai người đang nói, hướng Nguyệt Minh đã đi tới. Nhan Thu chỉ cùng nàng quen thuộc, vội vàng tiếp đón, tiểu Nguyệt Nhi mau tới. Hướng Nguyệt Minh cười cười, cùng quý thanh ảnh chào hỏi, quả nhiên là sườn sám đại Mỹ Nhân. Quý thanh ảnh bật cười, ngươi hảo. Hướng Nguyệt Minh xem nàng, thẳng đến chủ đề, hiện tại có thể trước tiên hạ đơn sao. A. Hướng Nguyệt Minh nói, sườn sám, ta muốn làm kiện sườn sám. Quý Thanh ảnh gật đầu, có thể. Nàng cười, ta hôm nay muốn tiếp một vòng bằng hữu riêng là sao? Hướng Nguyệt Minh trước mắt, đừng khách khí, ngươi đợi lát nữa định giá định cao một chút. Quý Thanh ảnh không rõ nguyên do xem nàng. Hướng Nguyệt Minh bàn tay đại mặt nở rộ cười, mắt hạnh lộc lộc, nhìn qua thiên chân lại đáng yêu. Trinh Trạm nói hắn mua đơn, ngươi đừng khách khí. Nhan thu chỉ nhúng mày. Đây là ngươi bồi hắn lại đây điều kiện. Hướng Nguyệt Minh gật đầu, đúng rồi. Nàng nói, đây là lên sân khấu phí. Nhan Thu chỉ cười, hành, dù sao trình trạm cam tâm tình nguyện bị ngươi tể. Hướng Nguyệt Minh, cũng không có đi. Vài ngươi trò chuyện, quý thanh ảnh không cùng bọn họ nhiều liêu, lại đi tiếp đón mặt khác tới bằng hữu đi. trừ bỏ bằng hữu ở ngoài, cũng còn có khách nhân. Đến trạng vạng thời điểm, đoàn người cũng không đi. Muộn lục cùng quý thanh ảnh thấu cùng nhau, buổi tối ăn cái gì? Quý thanh ảnh nói, đính phụ cận cách đó không xa nhà ăn, chê chút cùng nhau qua đi. Muộn lục gật đầu, ta đều mệt nhọc. Quý thanh ảnh, nhẫn nhẫn. Muộn lục vô ngữ, vậy ngươi bồi ta đi cái toilet. Quý thanh ảnh buồn cười xem nàng, rất xa xao. Muộn lục mới mặc kệ nàng, lôi kéo nàng hướng toilet bên kia đi. Còn chưa đi gần, hai người liền nghe được còn tính quen thuộc thanh âm muốn mắt lục sáng lên, quay đầu cùng quý thanh ảnh đối diện, không tiếng động hỏi, là ta tưởng người kia sao. Quý thanh ảnh nghiêng thai lắng nghe, hình như là. Muộn lục, kia đến gần một chút nghe. Quý thanh ảnh. Nghe lén không tốt lắm đâu. Hai người đang ánh mắt giao lưu, bên hai nghe được thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Vừa mới cùng người kia nói cái gì đâu. Trình chạm rũ mắt, thấu kính sau con ngươi loé loé, sáng quắc mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Hướng Nguyệt Minh nũng nịu treo ở trên người hắn, cái nào người nha ca ca. Nàng câu lấy Trình Trạm cổ, đôi mắt lượn lượn mà nhìn hắn, tìm ta muốn hẹ chặt cái kia. Trình Trạm không hề răng, khắp hạ nàng eo sườn mềm thịt cảnh cáo. Hướng Nguyệt Minh ăn đau quá hừ một tiếng, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Trình Trạm lạnh lạnh giọng, ta có cái gì đặc thù đam mê người không biết? Hắn mắt thâm thúy, bên trong chứa đầy thâm ý. Hứa Nguyệt Minh rời mắt, rất là vô ngữ. Được rồi, chưa cho đâu. Nàng nhìn trình trạm, ngươi kéo ta lại đây liền vì nói cái này. Trình trạm không lên tiếng. Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ, điểm chân hôn hạ hắn khỏe môi, ta vừa mới cùng thanh ảnh nói. Ân. Thế ngươi? Nàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, nhưng ta không biết nàng sẽ như thế nào cho ngươi báo giá. Trình trạm vừa cười thành, nhéo nhéo nàng cả tin thịt, thấp thấp hỏi, ta bị ngươi hố còn thiếu. Hai người thanh âm càng ngày càng xa, cho đến biến mất ở bên hai. Muộn lục cùng quý thanh ảnh cũng không nghe nhiều ít. Ở nghe được thảo luận đam mê chuyện này thời điểm, quý thanh ảnh liền đem muộn lục cấp lôi đi. Không thích hợp, không thích hợp. Các nàng không thể làm nghe lén giả. Thượng toa lét ra tới, hai người hướng đại sảnh đi. Hướng Nguyệt Minh cùng trình trạm như là không có giao lưu mà cắt chiếm cứ một bên, cùng mặt khác bằng hưu giao lưu. Muộn lục cùng quý thanh ảnh đối diện mắt. Muộn lục ghé vào nàng bên thai hỏi, nam nhân có phải hay không đều thích chơi cốt khoa. Quý thanh ảnh. Nàng bắt được trọng điểm, Nga, bác Ngọc thích cùng ngươi chơi cốt khoa. Muộn lục ngạnh hạ, trừng mắt nhìn nàng mắt, chơi a, chúng ta chơi nhưng nhiều. Quý thanh ảnh ngẹn lại, tổng cảm thấy người trưởng thành loại này để tài nói thêm gì nữa, liền phải biến thành không thể khống. Nàng chấp chấp mắt, ta đi tìm phó ngôn trí. Nga. Chờ đại bộ phận khách nhân đều đi rồi sau, bọn họ một vòng bằng hữu đi nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong, Phó Ngôn Trí xem nàng, có mệt hay không? Quý Thanh Ảnh lắc đầu, còn phải tiến hành tiếp theo chàng hoạt động sao? Phó Ngôn Trí ngừng lại, còn không có tới kịp nói chuyện, Nhan Thu chỉ liền nói, chúng ta không đi tiếp theo chàng, ta có điểm mệt nhọc. Muộn Lục cũng đi theo nói, ta còn có chút việc phải về nhà. Trần Tân Ngữ, ta nhưng thật ra có thể. Nhưng hôm nay vội một ngày, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta lần sau lại ước. Nguyên bản, quý thanh ảnh là an bài đại gia đi quán bar chơi một chút. Nhưng người thấu không đồng đều, vậy không đi. Nàng gật đầu đáp lời, kia đại gia sớm một chút về nhà. Hành. Nhan thu chỉ cùng thẩm mộ tình lại đây ôm ôm nàng, cười nói, vẫn là muốn nói một câu, khai trương đại cát Hướng Nguyệt Minh đối nàng chớp chớp mắt, thanh ảnh tỷ đừng quên ta sườn sắm nha hảo cùng các bằng hưu nhất nhất từ biệt sau quý thanh ảnh quay đầu nhìn về phía phó ngôn trí về nhà phó ngôn trí ân thanh xem nàng đi tàn bộ đã tới rồi thâm đông thời tiết trở nên lạnh rất nhiều nhưng quý thanh ảnh không cự tuyệt nàng mới vừa ăn có điểm no này sẽ trống hai người trực tiếp ở thương trường xoay hai vòng bỗng nhiên phó ngôn trí nhìn về phía bên cạnh nữ trang cửa hàng quý thanh ảnh theo hắn ánh mắt xem qua đi Ai? Chúng ta vào xem đi. Phó Nôn trí cười, là ngươi cùng địch ra hợp tác chính là sao? Quý thanh ảnh gật đầu, đúng vậy, mới vừa đưa ra thị trường không lâu. Lúc ấy quốc tế tái kết thúc, về nước sau địch ra bên kia liền liên hệ nàng, nàng cùng địch ra hợp tác, thiết kế mấy khoảng không tồi tác phẩm ra tới, tham gia thu mùa đồng sâu thời trang. Quý thanh ảnh lôi kéo phó Nôn trí đi vào. Nhân viên cửa hàng xem nàng quen mắt, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, Đây là nhà bọn họ hợp tác thiết kế sư. Quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng, chỉ nói chính mình tùy tiện nhìn xem. Nhân viên cửa hàng cười cười, ngài thiết kế tác phẩm bán phi thường hảo, nữ tính tiến vào, trên cơ bản đều sẽ muốn nhìn một chút thử xem, có trực tiếp mua đi. Quý thanh ảnh cười, nhìn một khát sườn treo sơn sám. Phó ngôn trí xem nàng, muốn hay không đi thử thử. a quý thanh ảnh kinh ngạc nói, không cần đi, đây đều là ta thiết kế. Không phải trong nhà không có sao. Phó ngôn trí nói, cho ta cái cho ngươi mua quần áo cơ hội. Quý thanh ảnh trước mắt. Nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, ta kỳ thật thực thích trong đó một khoản. Phó ngôn trí con môi dưới, kia đi thử thử. Quý thanh ảnh xem hắn, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn. Phó ngôn trí nhìn mắt, có hoa kia khoản. Quý thanh ảnh đi xem, là đầy người biển hoa thiết kế, nhan sắc không xem như thuần hồng nhạc, là ám phấn cái loại cảm giác này. Nhưng sắc điệu thực mãn, nhìn qua không gấu trĩ, sườn sám thượng là gen bao trùm, mặt trên có ám hồng nhạt trâu ánh sáng phiến cùng tiểu chân trâu, một đoá một đoá hoa, từ dưới mã thượng sinh trưởng. Nàng đặt tên kêu hoa khai sán lạ, quý thanh ảnh gật đầu, trực tiếp cầm đi vào thí. Thí ra tới sau, không đợi phó ngôn trí nói chuyện, nhân viên cửa hàng đã bắt đầu khen. Nàng nhìn mắt kính tử chính mình, cũng sắc thật đẹp. Vậy như vậy, phó ngôn trí gật đầu. Hảo. Quý thanh ảnh cười cười, muốn đi thay. Phó ngôn trí đột nhiên đem nàng giữ chặt, ở nàng bên thai nói nhỏ, đừng thay đổi. Quý thanh ảnh ngước mắt. Phó ngôn trí trong ánh mắt ám chỉ rõ ràng, chầm thấp chầm nói, hôm nay xuyên cái này về nhà đi. Quý thanh ảnh mặt nóng lên, nhưng thật ra không lại cự tuyệt. Ra đây bộ cái áo khoác. Hảo. Lấy lòng sau, hai người đi phòng làm việc lấy xe. Thương trưởng ly phòng làm việc không phải rất xa. Đi đường mười mấy phút bộ dáng, vừa mới lại đây thời điểm đại gia cũng không lái xe. Buổi tối phong thực lãnh, có loại muốn hạ tuyết cảm giác. Vừa ra thương trường, nên diện mà đến đó là gió lạnh. Quý thanh ảnh đánh cái lãnh thiền, dây tiếp theo, phó ngôn trí quần áo cũng phúc ở nàng trên vai. Không cần. Quý thanh ảnh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngươi sẽ cảm bạo. Sẽ không. Phó ngôn trí bên trong ăn mặc nàng mua áo sơ mi, thấp thấp nói, liền một hồi. Ngươi ăn mặc. Quý thanh ảnh không lây chuyển được hắn, chỉ có thể lôi kéo hắn đi nhanh một chút. Nhưng này bộ sườn sám là bó sát người trường khoản, nàng căn bản không có biện pháp đi nhanh. Đi đến phòng làm việc đối diện thời điểm, quý thanh ảnh nhìn mắt, ai, ta đi thời điểm tắt đèn sao. Phó ngôn trí ngước mắt xem, khả năng đóng đi. Quý thanh ảnh nga thành, bị hắn lôi kéo qua đường cái. Qua đường cái sau. Phó ngôn trí dày rộng ấm áp bàn tay cuộn cuộn không ngừng mà đem lực lượng truyền cho nàng. Ngươi nói, ta sẽ lô vô sao. Quý thanh ảnh có điểm thấp thỏng. Phó ngôn trí cười, sẽ không. Kia vạn nhất đâu, thật nhiều người gây dựng sự nghiệp đều thất bại, ta cũng không nhất định sẽ thành công. Tuy rằng phía trước thành công. Phó ngôn trí ân thanh, đột nhiên dừng bước chân, ta cảm thấy ngươi sẽ không. Hắn nói, liền tính là thất bại, ta cũng có thể giữ ngươi quý thanh ảnh cười người muốn kiên trì nói ta khẳng định sẽ không thất bại phó ngôn trí biết nghe lời phải sửa miệng hảo quý thanh ảnh cười thứ trong bao cầm chìa khóa mở cửa bỗng nhiên tay nàng bị nam nhân nắm lấy ta có chuyện không cùng ngươi nói quý thanh ảnh ngẩn ra kinh ngạc xem hắn phó ngôn trí hơi đốn thấp giọng nói cao thiết kia một lần không phải chúng ta lần đầu tiên gặp mặt quý thanh ảnh sửng sốt phó ngôn Chí thấp thấp cười hỏi Còn nhớ rõ ta cùng Diệp chăn chăn đi giang thành sao. Ngươi phòng làm việc đóng cửa. Quý thanh ảnh ngốc lăng lăng gật đầu, nhớ rõ. Phó ngôn Tri ân thanh, thấp giọng nói, nàng xác thật chưa thấy được ngươi, nhưng ta thấy tới rồi. Quý thanh ảnh trừng lớn mắt, không thể tin tưởng xem hắn. Ngày đó chẳng vặn, ta đi tiếp nàng, nàng cho ta đã phát cái sai lầm định vị, trời xuôi đất khiến đi tới ngươi phòng làm việc phụ cận. Lúc ấy, mặt trời chiều ngã về Tây. Mặt trời lặn ánh chiều tài nhuộm đẫm rang thành không trung, đem không trung nhuộm thành màu đỏ cam điểu, giống như là một bức tranh sơn dầu giống nhau. Phó ngôn trí cấp diệp chăn chăn gọi điện thoại, cắt đứt sau làm nàng vị trí cùng chung. Mới vừa điểm hảo, hắn liền nghe được một khắc sần truyền đến thanh âm. Là một cái hàng xóm ở cùng quý thanh ảnh nói chuyện. Nói có người tới nàng trong tiệm. Phó ngôn trí ấn tượng rất sâu, nàng lúc ấy đã lướt qua hắn, hướng chính mình phòng làm việc cửa đi đến nàng lộng cái quấn lên tới đầu tóc trên người ăn mặc màu đỏ sậm có hoa văn sườn xám như là nàng đi bệnh viện tìm chính mình kia kiện chỉ chưa cái bóng dáng cho hắn nàng ngay lúc đó quần áo nhan sắc cùng màu đỏ cam không trung rất giống có như vậy một lát phó ngôn trí có loại không trung dừng ở hắn bên cạnh ảo giác hắn theo bản năng nhìn nhiều hai mắt còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt quý thanh ảnh liền chật phía dưới chiều hắn bên này xem phó ngôn trí theo bản năng xoay đầu lại đi xem thời điểm nàng chính túi đầu lấy chìa khóa mở khóa sơn mặt hình dáng tinh xảo ẩn với hoàng hôn dưới ngũ quan thượng phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa nhìn qua hết sức nhu hòa con vút lông mi theo đôi mắt chớp động run rẩy như là cầm huyền giống nhau ở phập phòng giao động đại khái liền một lát công phu nàng liền đẩy cửa ra đi vào biến mất ở hắn tầm mắt trong phạm vi lại tìm được diệp chăn chăn thời điểm phó ngôn trí hậu chi hậu giác nghĩ tới đó là diệp chăn chăn vẫn luôn ở bọn họ bên thai nhắc mãi thần tượng một vị sườn xám thiết kế sư nghe phó ngôn trí sau khi nói xong quý thanh ảnh một chút ấn tượng đều không có cho nên ngươi ngày đó nhìn đến ta ân phó ngôn trí đốn hạ gõ hạ cửa kính bỗng nhiên bên trong ánh đèn đại lượng quý thanh ảnh sửng sốt vừa định muốn quay đầu phó ngôn trí bỗng nhiên ở nàng trước mặt móc ra một cái nhung tơ hộ. giây tiếp theo Hắn ở chính mình nhìn chăm chú hạ đơn đầu gối khuất hạ, mở ra cái kia hộp Môn cũng thuận thế bị người từ bên trong mở ra. Quý thanh ảnh dương mắt vừa thấy, nguyên bản còn không có thu thập phòng làm việc, bị thu thập sạch sẽ, trên sàn nhà đổi thành tâm hình hoa hồng. Còn có một ít cầu hôn thời điểm tiêu chuẩn phối hợp. Nàng chấp trước mắt, nhìn ở phòng làm việc xuất hiện người. Mỗi một khuôn mặt, đều là nàng sở quen thuộc. Nàng thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn trước mặt nam nhân. Đáy mắt dần dần mà ướt tát lên. Phó ngôn trí, gạt nàng cùng các bằng hữu kế hoạch một cái cầu hôn nghi thức cho nàng. Nàng túi đầu, cùng hắn không tiếng động đối diện. Vừa mới có câu nói đã quên nói, ta kỳ thật đã sớm nhớ thương thượng ngươi. Ngày đó chẳng vạng, kinh hồng thoáng nhìn một lát, người này liền ở phó ngôn trí trong đầu ở xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì, hắn lúc ban đầu liền đối nàng đặc biệt nguyên nhân. Ngươi nói ngươi đối ta nhất kiến trung tình nhưng ngươi không biết ta đối với ngươi nguyên với kia kinh hồng thoáng nhìn xem một cái liền lại không quên hắn đem nhẫn đem ra nhìn nàng nói cảm ơn ngươi dũng khí cảm ơn ngươi lúc ban đầu hướng ta tới gần về sau ngươi đứng ở tại chỗ chờ ta tới gả cho ta ta cho ngươi một cái ra nghe thế câu nói quý thanh ảnh đột nhiên cảm thấy nàng trước kia sở thừa nhận sở hữu thống khổ đều đã là tan thành mây khói nàng tuổi nhỏ bất hạnh cũng từng oán qua sinh hoạt, oán quá không công bằng. Nhưng hiện tại, nàng đã hiểu. Nàng là đem tuổi nhỏ không có may mắn đều tích góp lên, dùng để gặp được phó ngôn trí. Những cái đó ác mộng, ở hắn sau khi xuất hiện, không bao giờ sẽ có. Nàng có có thể ẩn nấp nặc cảng, có cho nàng hết thể sùng ái người. Quý Thanh ảnh còn không có tới kịp nói chuyện, những người khác trước ồn ào, mau trả lời ứng nha. Thanh ảnh, đáp ứng phó bác sĩ. Quý thanh ảnh đè xuống chính mình trào ra tới nước mắt, lông mi rung động chiều hắn vươn tay, nói giọng khàn khàn, hảo. Cảm ơn ngươi, từ lúc bắt đầu liền đối với ta thoái nhượng, dung túng ta hết thảy. Cũng cảm ơn ngươi, nguyện ý cho ta một cái ra. Ta phiêu vô định sở nhân sinh, tìm được rồi ngừng bờ đối diện. Phó ngôn chi đem nhẫn cho nàng mang lên. Bị quý thanh ảnh lôi kéo đứng dậy, hắn phủng nàng mặt ở môi nàng rơi xuống một hôn, thanh âm nặng nề, cảm ơn ngươi ta yêu ngươi. Quý thanh ảnh vừa muốn đáp lại, nguyệt lục đột nhiên hô thành, tuyết rơi ai? hai người đều là ngẩn ra, cảm thụ được không trung bay bông tuyết. phó ngôn trí hơi đốn, hàm chứa nàng môi hứa hẹn, ta sẽ bồi ngươi đến đổ bạc. ta cũng là. nhìn thấy ngươi lúc sau, đây là ta duy nhất mong muốn. chương sáu mươi sáu. đêm đó, bác dưới thành rất lớn một hồi tuyết. quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí về đến nhà thời điểm ven đường đều đã có một chút tuyết trắng xóa dấu vết ở nồng đậm bóng đêm hạ có không giống nho quang vào nhà sau phó ngôn trí sợ nàng cảm lạnh trực tiếp đem nàng nhét vào phòng tám cho nàng phóng bọt nước tám hắn phóng thủy thời điểm quý thanh ảnh đứng ở bên cạnh giương mắt nhìn trong gương chính mình nàng nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu giơ ngón tay thượng mang nhẫn quơ quơ ở đèn dây tóc quang hạ kim cương ở lấp lánh sáng lên quý thanh ảnh nhìn sẽ quay đầu đi tìm phó ngôn trí Người tuyển sao? Phó ngôn trí rũ mắt, nhìn mắt, thích. Quý thanh ảnh không chút do dự gật đầu, trước mắt nói, ngươi có thể hay không mua xong cái này nhẫn liền phá sản. Phó ngôn trí dở khóc dở cười, chụp hạ nàng đầu, không đến mức. Quý thanh ảnh na thanh, không chế không được chính mình khoe ra tâm tình. Xinh đẹp. Phó ngôn trí gật đầu, làm trình trạm tìm người chụp được tới. Quý thanh ảnh mở ra, ngửa đầu xem hắn, đầu giá hội. Đúng vậy. Phó ngôn trí con môi cười, lần trước ở quán ba, ngươi hỏi ta, ta cùng Trần Lục Nam đang nói chuyện cái gì? Quý thanh ảnh nhân thanh, chừng lớn mắt thấy hắn, ngươi khi đó liền ở mưu hoa. Phó ngôn trí gật đầu, ta hỏi hạ hắn, hắn làm ta tìm trình trạng, hắn không tốt lắm đi đấu giá hội lộ diện, trình Trạm phương tiện điểm. Hắn hỏi Trần Lục Nam nhẫn sự, hắn không nghị cấp quý thanh ảnh phổ phổ thông thông thông thường, hàng ngày ở chung có thể ấm áp bình đạm nhưng cầu hôn kết hôn cả đời chỉ có một lần hắn tưởng ở năng lực trong phạm vi cho nàng tốt nhất quý thanh ảnh không phải cái loại này sẽ khoe ra trương dương lợi nhưng phó ngôn chí chính là không nghĩ nàng dừng ở người khác mặt sau chỉ cần nàng yêu cầu hắn có thể đem chính mình sở hữu đều cho nàng vô luận là nhẫn vẫn là áo cưới cũng hoặc là hôn lễ phó ngôn chí đều sẽ dốc hết sức lực cho nàng thích trong vòng tốt nhất hoàn mỹ nhất quý thanh ảnh xứng suốt môi trương trương kia khẳng định thực quý đi. Phó ngôn trí cười một cái, túi đầu cọ cọ nàng chót mũi, ta không ngươi tưởng tượng nghèo. Quý thanh ảnh lúng ta lung túng, này không phải lo lắng sao. Phó ngôn trí cười, cắn nàng môi mút khẩu, thấp thấp nói, vạn nhất thật nghèo, ngươi bao dưỡng ta là được. Hắn nói, ta muốn cũng không nhiều lắm, có cái cùng ngươi trụ địa phương liền hảo. Quý thanh ảnh bị hắn đậu cười, mi mắt cong cong nói, hảo nha, ngươi muốn thật nghèo, ta giữ ngươi phó ngôn trí nhéo nhéo nàng lỗ thai rũ xuống mắt đi xem cái kia nhẫn nhẫn thượng kim cương rất lớn càng quan trọng là không phải bình thường kim cương là nùng mỏ phấn toản nhìn qua phá lệ thấy được lại xinh đẹp không có nữ nhân sẽ không thích kim cương càng không có nữ nhân sẽ không thích hồng nhạt kim cương quý thanh ảnh phát hiện phó ngôn trí muộn tao về muộn tao nên có lãng mạn đối nữ nhân những cái đó tâm lý toàn sờ rõ ràng nghe nàng như vậy vừa nói phó ngôn trí gật đầu chào chờ ngươi dưỡng ta quý thanh ảnh câu lấy hắn cổ điểm trên chân đi thân hắn không có người sẽ cự tuyệt mỹ nhân nhào vào trong ngực huống chi người này đã là chính mình vị hôn thê phó ngôn chí sau này lui một bước tùy ý nàng đâm tiền chính mình trong lòng lược không hề kết cấu mà thân hắn hôn một hồi lâu quý thanh ảnh đấm hạ hắn bả vai mệt mỏi quá phó ngôn chí cười thân một chút liền mệt mỏi hắn tiếng nói nặng nề thấp thấp nói Kia lợi lát nữa không phải càng mệt. Quý thanh ảnh. Vừa dứt lời, hắn liền nhéo nàng cầm hôn xuống dưới. Quý thanh ảnh bị hắn thân đầu vóc choáng váng, mơ mơ màng màng gian, nàng nghe được phó ngôn trí hỏi nàng một câu cái gì. Nhưng nói quá nhỏ giọng, nàng không nghe rõ. chờ lại phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã hiểu. Phó ngôn trí nói chính là, lần sau một lần nữa cho nàng mua một kiện sườn sám. Trong phòng tắm ánh đèn đại lượng, lượng trói mắt. Quý thanh ảnh hậu đôi trong đá cẩm thạch vách tường, cảm thụ được đến xương lạnh lẽo, mà trước mặt, lại có cực nóng nhiệt độ cơ thể truyền lại đến nàng bên này. Ánh đèn hoàng nàng đôi mắt, nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại. Bên hai chảy xuôi xôn sao tiếng nước, hai người thanh âm sen lẫn trong tiếng nước dưới, có chút nghe không rõ. Nàng chỉ có thể cảm nhận được nam nhân nhiệt độ cơ thể, ở ẩn ẩn nóng lên, so tầm thường thời điểm giống như càng năng một ít, cũng càng nóng rực một ít. Hán tiếng hít thở ở bên thai vần quanh, cuộn cuộn không ngừng. Quý thanh ảnh cảm giác chính mình bị một loại khó lòng giải thích cảm giác vây quanh, nàng môi khẽ nhếch, muốn ra tiếng, nhưng lại ngượng ngùng. Mơ hồ gian, bốn tắm thủy giống như đầy ra tới, từ hai bên chút xuống, đem sàn cẩm thạch đều làm ướt. Nàng ôm phó ngôn trí, thừa nhận hắn cấp hết thảy. Ngẫu nhiên mở mắt ra thời điểm, nàng sẽ nhìn đến nam nhân sâu thẳm như mực đồng mắt, sâu không thấy đáy, hấp dẫn nàng đi vào. Trong phòng máy sởi mở ra, quý thanh ảnh cuộn tròn ở trong tràn, run bần bật, Nàng vẫn luôn cho rằng, phía trước đã kiến thức quá phó ngôn trí thực lực. Nhưng đến này xem mới phát hiện. Phó ngôn trí giống như là một cái tiềm lực vô hạn người giống nhau, vĩnh viễn đều có thể đổi mới nàng đối hắn năng lực nhận chi. Phòng tắm bị làm cho lung tung dối loạn, nam nhân ở bên trong thu thập. Quý thanh ảnh nghe bên trong truyền đến thanh âm, vớt bên cạnh di động nhìn mắt, đã nửa đêm tam điểm. Nàng chui đầu vào trong chăn cọ cọ, xoa xoa đôi mắt. Một chút khai hệ chát, có rất nhiều người cho nàng phát tin tức, cũng chưa hồi, Đều là đêm nay cầu hôn sau tan cuộc, bọn họ về đến nhà sau phát báo bình an tin tức. trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có Diệp Thanh cùng bà ngoại phát. Phó ngôn trí thông chi bọn họ, nhưng Diệp Thanh có cái công tắc không có biện pháp đẩy ra, cho nên không có tới. Mà bà ngoại bên kia, phó ngôn trí cũng sớm mà liền gạt quý thanh ảnh báo cho. Nhưng bởi vì nàng thân thể duyên cơ không có phương tiện buôn ba, liền không lại đây. Nhưng hôn lễ, bà ngoại nhất định sẽ không vắng họp. Quý thanh ảnh nhìn thời gian, đều là ở cầu hôn qua đi nửa giờ phát, kết quả nàng khen ngược, một người cũng chưa hồi. Quý thanh ảnh nhìn thời gian này điểm, cũng không mặt mũi lại hồi, tính toán chờ ngày mai lại cấp hai vị gọi điện thoại là được. Cái này điểm hồi, dùng ngón chân tưởng cũng biết, nàng cùng phó luôn trí ở cầu hôn sau làm cái gì thiếu nhi không nên sự. Quý thanh ảnh dầu dĩ mà đem điện thoại đóng. Mới vừa bông, nam nhân liền từ trong phòng tắm ăn mặc lỏng lẻo áo ngủ đi ra, tóc còn ở tích thủy, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Quý thanh ảnh liếc mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt. Sợ hãi. Nhận thấy được nàng động tĩnh, phó ngôn trí đẻ xuống con ngươi cười, còn chưa ngủ. Quý thanh ảnh lôi kéo chăn, cả người trốn vào trong chăn. Phó ngôn trí cười, tiếng nói châm ách nói, ta thổi phía dưới phát tới bồi ngươi. Cũng không phải thực yêu cầu ngươi bồi. Phó ngôn trí bước chân một đốn, ân Quý thanh ảnh nghẹn nghẹn, xua tay nói, muốn muốn muốn, ngươi nhanh lên. Phó ngôn trí còn ngồi dưới, hảo. Không vài phút, phó ngôn trí làm khô tóc, còn cấp quý thanh ảnh đổ một chén nước đặt ở trên tủ đầu giường. Quý thanh ảnh ngẫu nhiên sẽ lên uống nước, ở biết nàng thói quen sau, vô luận nhiều vãn, chỉ cần phó ngôn trí ở nhà, liền sẽ cho nàng chuẩn bị một ly đặt ở bên cạnh. Duôi tay là có thể bắt được Hắn sốc lên chăn lên giường Duôi tay đem quý thanh ảnh kéo vào trong lòng ngực Quý thanh ảnh không cự tuyệt Tự giác mà đến hắn trong ngực nằm Nhắm mắt lại nói Buồn ngủ quá Phó ngôn trí cúi đầu Hôn hôn nàng cái chán Ngủ đi Ân. Quý thanh ảnh nhắm mắt lại Cảm thụ được hắn ấm áp hơi thở Một hồi lâu sau Nàng đột nhiên mở mắt ra Phó ngôn trí còn không có nhắm mắt Chính rũ xuống lông mi nhìn nàng Hai người bốn mắt tương đối. Hắn hầu kết lan lan, thấp thấp hỏi, như thế nào? Quý thanh ảnh dối tay, ngéo một cái hắn cổ nói, cảm ơn, ta thực thế. Phó ngôn trí cười, nguéo nàng nguéo sườn thịt, thấp thấp nói, về sau có phải hay không muốn sửa miệng? Quý thanh ảnh trước mắt, trong mắt xoay chuyển, biết rõ cố hỏi, sửa miệng cái gì nha? Phó ngôn trí nguéo nhéo trên mặt nàng bị dưỡng ra tới một chút mềm thịt, biết rõ cố hỏi. Quý thanh ảnh nạo kiều mà hừ thanh, ngươi không nói ta như thế nào biết nha. Phó ngôn trí lấy nàng không có cách, dán rửa vào nàng bên thai nói, phó thái thái. Hắn thanh âm vốn là dễ nghe, cố tình đẻ thấp sau, có loại đặc biệt tê dại cảm, tê tê dại dại mà, làm kêu mấy chữa rừng ở quý thanh ảnh bên thai, lỗ thai giống mang thai giống nhau. Mặt nàng đỏ hồng, câu lấy hắn cổ, cùng hắn giao cổ ôm nhau, nhẹ nhàng mà hô thanh, lao công phó ngôn trí ôm lấy nàng không tiếng động mà còn con ngôi hết thể ngôn ngữ đều ở không nói chung Nay một đêm quý thanh ảnh trước sau như một mà ngủ ngon từ có phó ngôn trí bắt đầu nàng mỗi một cái ban đêm giấc ngủ đều là tốt phảng phất như là sinh hoạt đã không có bất luận cái gì làm phiền sự không có bất luận cái gì làm nàng bất an không chừng sự giống nhau nàng không bao giờ dùng cô trầm nan nguyên, mất ngủ đến trời đã sáng phó ngôn trí rất nhiều nàng Ý nghĩa trọng đại. Nàng có như vậy một cái thâm ái người, đã là cũng đủ. Cầu hôn qua đi, hai người hôn lễ lại chậm chạp không có nói thượng nhật trình. Chính yếu nguyên nhân, tự nhiên là vội. Quý thanh ảnh phòng làm việc mới vừa khai trương, đơn đặt hàng quần quần không ngừng. Trừ bỏ bạn tốt hữu nghị đơn đặt hàng ở ngoài, trong vòng không ít nữ minh tinh, không ít hào môn thái thái nhà giàu thiên kim, cũng đều sôi nổi tìm nàng hạ đơn đặt hàng. Nàng sẽ không bởi vì muốn đổi thời gian, mà qua loa đại khái ứng đối. Chỉ cần là xuất tử với nàng phòng làm việc sân sám, mỗi một kiện đều là nghiêm túc làm ra tới, không có bất luận cái gì ứng phó nói đến. Quý thanh ảnh phòng làm việc, têu khuyên nhan. Lấy tự với nàng cùng phó ngôn trí tên hài âm, lúc ấy đặt tên thời điểm suy nghĩ rất nhiều, nàng thích nhất cái này. Bên trong bao hàm ý tứ, trừ bỏ chính mình cùng phó ngôn trí tên ở ngoài, còn có rất nhiều rất nhiều. Nàng sở hữu nhiệt tình yêu thương, đều khinh tận tại đây công tác chung. Tên định ra tới thời điểm, Phó Nôn Trí tuy rằng hiểu nàng lấy tên này hằng nghĩa, nhưng vẫn là khống chế không được ghen tỵ. Bởi vì Nhan Thu chỉ châm ngòi. Nhan Thu chỉ vẫn luôn nói, tên này như là ở đối nàng thổ lộ, vẫn luôn dùng loại này lời nói kích thích Phó Nôn Trí. Quý thanh ảnh giờ khóc giờ cười, nguyên bản cho rằng Phó Nôn Trí sẽ không để ý, nhưng không nghĩ tới, hắn còn nghe lọt được. Còn cùng quý thanh ảnh ghen, nói như thế nào không cần một cái khác tự. Quý thanh ảnh bất đắc dĩ. Nàng tổng không thể quá mức trăng trận táo bạo mà đối chính mình vị hôn phu thổ lộ đi, huống chi khuyên nhan, càng phù hợp nữ tính lựa chọn. Bởi vì việc này, quý thanh ảnh hướng phó ngôn trí thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng là đem người cấp hướng hảo. Nhan thu chỉ đám người biết thời điểm, lại dễ yêu hai người một phen. Nguyên đán thời điểm, quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí, cùng với diệp thanh cùng phó chính cùng trở về trấn nhỏ xem như gia trưởng chính thức gặp mặt vừa mới đến trấn nhỏ cửa diệp thanh liền bắt đầu ở khen nơi này phong thủy hảo phong cảnh cũng hảo khó trách có thể dưỡng ra thanh ảnh như vậy mỹ nhân quý thanh ảnh ngượng ngùng mà cười không có không có phó chính cười nói tiếp sắc thật không tồi mùa hè bên này sẽ thực nhật sao con hảo quý thanh ảnh đáp lời nơi này mùa hè rất mát mẻ nghe vậy Diệp Thanh Dương nhúng mày, chúng ta đây năm nay mùa hè có thể tới chỗ này tránh nóng. Phó đúng giờ đầu, có thể. Quý Thanh ảnh nghe hai vị trưởng bồi đối thoại, quay đầu đi xem phó ngôn trí. Phó ngôn trí nhún vai, theo bọn họ đi. Quý Thanh ảnh bất đắc dĩ. Đoàn người trước sau như một mà hướng chấn nhỏ bên trong đi. Nguyên bản, Diệp Thanh đề nghị gặp mặt muốn hay không định ở khách sạn sẽ có vẻ càng thích hợp một chút. Quý Thanh ảnh nhưng thật ra tùy ý. Nàng cảm thấy ở nhà cũng khá tốt, khách sạn hoàn cảnh quá nháo, trong nhà thoải mái. Hỏi qua bà ngoại sau, bà ngoại cũng cảm thấy trong nhà đều được, không cần thiết lại đi đến khách sạn. Diệp Thanh bọn người không phải để ý loại này chi tiết nhỏ người, trực tiếp nghe xong bà ngoại ở nhà gặp mặt. Lúc này mới có hiện tại cuộc diện. Quý Thanh ảnh mang bạn trai cha mẹ hồi trấn nhỏ thấy bà ngoại tin tức, trước sau như một mà bay nhanh truyền bá đi ra ngoài. Cũng may lần này đại gia không canh giữ ở nhà nàng cửa bốn người thuận lợi vào nhà diệp thanh đặc biệt sẽ khen người thả không có nửa điểm cái giá vô luận là đối quý thanh ảnh vẫn là bà ngoại đều giống nhau vừa mới vào nhà không đến nửa giờ nàng đã đem bà ngoại khen đến miệng đều khép không được hai người nhất kiến như cố ngồi ở bên cạnh giao lưu quý thanh ảnh chọc chọc phó ngôn trí cánh tay nhỏ giọng lẩm bẩm mẹ cũng quá lợi hại đi từ phó ngôn trí cầu hôn sau diệp thanh liền làm nàng sửa miệng quý thanh ảnh cũng không để ý có hay không lanh chứng chuyện này thật đúng là liền sửa miệng đối nàng tới nói này nửa năm thời gian xuống dưới diệp thanh đối nàng so giống thân nữ nhi còn thân nàng đã sớm đem diệp thanh làm như chính mình mẫu thân sửa miệng chuyện này một chút cũng không khó phó ngôn trí nheo tay nàng thấp thấp cười nói ân nàng xác thật lợi hại quý thanh ảnh nhướng mày làm sao bây giờ cùng mẹ đối lập một chút ta kém hảo xa. Phó ngôn trí buồn cười xem nàng, không cần cùng nàng đối lập. Hán cười, thấp thấp nói, làm chính ngươi liền hảo. Quý thanh ảnh gật gật đầu, chống cằm nói, vẫn là muốn nhiều hướng mẹ học tập. Diệp thanh cái loại này công lực, quý thanh ảnh thật sự quá bội phục. Cơm trưa, bà ngoại cùng diệp thanh phối hợp xuống bếp. Quý thanh ảnh tưởng đi vào phụ một chút, đều bị đổi ra tới, này hai người giống như là nhận thức thật lâu thật lâu tỉ mộ giống nhau. Trung gian cắm không tiến bất luận kẻ nào. Phó ngôn trí xem nàng ủy khuất ba ba bị đuổi ra tới thân sắc, sờ sờ nàng đầu hống, chúng ta đi đi dạo lại trở về. Quý thanh ảnh, này có thể hay không thật quá đáng. Các nàng nấu cơm chúng ta đi chơi sao. Phó ngôn trí quay đầu lại nhìn mắt, không quá phận, mẹ có thể thu phục. Nói, hắn nhìn về phía một bên tự cấp mãi mãi rửa sạch điều hòa phó chính. Ba, ta cùng thanh ảnh đi ra ngoài chuyển một vòng mau ăn cơm kêu chúng ta phó chính quay đầu lại nhìn hai người mắt đi thôi đi thôi đợi lát nữa cho ngươi điện thoại hảo thằng đến đi theo phó ngôn trí sau khi rời khỏi đây quý thanh ảnh vẫn là một bức hai người đi rồi một đoạn nàng mới cười ngươi sẽ không sợ bà ngoại đối với ngươi ấn tượng không hảo phó ngôn trí giơ giơ lên đôi lông mày ân sẽ sao quý thanh ảnh nhếch môi nghiêm trang nói vạn nhất đâu Phó ngôn trí cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, thiển thanh nói, sẽ không có vạn nhất. Hán đồng mắt đệ nặng cười, nhìn nàng, bà ngoại thích ta, cũng thích ta mang người ra cửa chơi. Bên ngoài bà xem ra, phó ngôn trí có thể làm quý thanh ảnh cao hứng, vui vẻ, so cái gì đều quan trọng. Nàng nhất bảo bồi chính là quý thanh ảnh. Chỉ cần nàng thích, nàng cảm thấy là vui sướng, liền tính là phó ngôn trí làm không như vậy khéo léo, đều sẽ không nói cái gì. Quý thanh ảnh nghĩ, cũng đi theo nở nụ cười. Kia nhưng thật ra, nàng nói, bà ngoại yêu nhất ta. Phó ngôn trí ngừng lại, nhéo nhéo nàng chóp mũi nói, ta cũng là. Hai người đi bên ngoài chuyển động một vòng. Về đến nhà thời điểm, mấy cái món chính đã ra tới. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí hỗ trợ bưng thức ăn, bà ngoại đã ở bên ngoài nghỉ ngơi. Diệp thanh trù nghệ hảo, quý thanh ảnh vẫn luôn đều biết. Bà ngoại cũng thực hảo. Nhưng Quý Thanh Ảnh có thể là ăn nhiều duyên cớ, cũng không thế nào sẽ khen. Nhưng Diệp Thanh sẽ. Trên bàn cơm, có thể nghe được Diệp Thanh đối ngoại bà nấu canh ca ngợi, có thể nói là cầu vồng thí vần quanh. Quý Thanh Ảnh nghe, thật sự là không nhịn xuống cùng Phó Ngôn Trí nói thầm. Mẹ thật sự quá cường. Phó Ngôn Trí cũng đi theo cười, chúng ta không học nàng. Quý Thanh Ảnh cười gật đầu. Ăn cơm xong sau, không hỗ trợ Quý Thanh Ảnh cùng Phó Ngôn Trí tiến phòng bếp rửa chén. Đương nhiên, là phó ngôn trí ở rửa chén, nàng chỉ phụ trách bắt được chính mình bên kia xúc rửa. Thầy qua chén lúc sau, hai người bồi các trưởng bối ngồi sẽ đi trên lầu phòng. Đến nội dưới lầu vài người, quý thanh ảnh đại khái biết bọn họ muốn liêu cái gì. Gia trưởng chạm mặt so tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, bà ngoại sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng quý thanh ảnh gả người, cùng với người nhà của hắn đều có thể đối nàng hảo, này liền vậy là đủ rồi. Nàng nhất yêu cầu. Là một cái ấm áp có ai ra. Mà ban ngày ở chung xuống dưới, nàng tin tưởng phó ngôn trí, cũng tin tưởng Diệp Thanh đám người hứa hẹn. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng nhất không yên lòng đó là Quý Thanh Ảnh. Buổi tối, Diệp Thanh cùng phó chính nhưng thật ra không ở tại trong nhà. Diệp Thanh ngày mai có cái chi nhánh công ty sẽ mở khai, hai người về tới Giang Thành. Quý Thanh Ảnh cùng phó ngôn trí giữ lại, ngày hôm sau lại rời đi. Tắm rửa xong sau. Quý Thanh Ảnh đi xuống lầu tìm bà ngoại. Nàng đi trong phòng cấp bà ngoại thay đổi trang nệm, thuận tay cảm thụ hạ điều hòa độ ấm. Đem toàn bộ lăn lộn hảo sau, bà ngoại cũng vừa lúc tắm rồi ra tới. Như thế nào xuống dưới? Quý Thanh Ảnh nhân thanh, cùng nàng làm nũng, đêm nay ta tưởng cùng bà ngoại cùng nhau ngủ. Bà ngoại cười cười, nôn trí không có ý kiến. Quý Thanh Ảnh trước mắt, hắn có thể có ý kiến gì a? Bà ngoại sùng lịch mà quát quát nàng chót mũi, thở dài nói. Như thế nào vẫn là như vậy không nói lý. Quý thanh ảnh cười, ôm bà ngoại cánh tay hoàng nha hoàng. Bà ngoại, ta nơi nào không nói lý. Nàng cưỡng từ đoạt ly nói, ta rõ ràng thực giảng đạo lý. Bà ngoại lấy nàng không có cách, chỉ có thể dung túng, ngươi nha. Quý thanh ảnh khỏe môi hướng lên chiến tiểu, được không, ta đêm nay bồi ngài cùng nhau ngủ. Hảo! Bà ngoại sơ sơ nàng đầu, chính là sợ người ghét bỏ bà ngoại. Quý thanh ảnh lắc đầu. Như thế nào sẽ? Nàng đi theo bò lên trên giường, ta vĩnh viễn đều yêu nhất bà ngoại. Hai người cho chuyện tiền, quý thanh ảnh thuận tay đem đèn cấp đóng. Trấn nhỏ ban đêm đặc biệt tiết lặng, ngoài cửa sổ phong phần phát thổi, như là muốn xuyên thấu pha lê chui vào tới giống nhau. Quý thanh ảnh khi còn nhỏ, mỗi khi đến mùa đông, hoặc là xét đánh ngày mưa, nàng liền không yêu một người ngủ. Tổng cảm thấy sợ hãi, sợ hai bên ngoài phong sẽ đem chính mình cuốn đi. Sợ hai tia chớp sẽ bổ tới chính mình, sẽ đánh tạp đến chính mình. Chính là một loại nói không nên lời bất tán cảm. Ban đầu nàng cũng không hiểu kia gọi là gì. Dần dần trưởng thành, nàng mới biết được đó là cảm giác an toàn. Nàng từ nhỏ chính là một cái không có gì cảm giác an toàn người. Quý thanh ảnh hồi ức qua đi, bà ngoại cũng giống nhau. Nàng vô vô quý thanh ảnh hậu bối, cảm khái, nháy mắt sẽ khóc lóc tìm bà ngoại á ảnh đều phải gả chồng quý thanh ảnh giàu dĩ mà ứng thanh kia a ảnh không gà cho vĩnh viễn bồi bà ngoại kia không được bà ngoại không chút nghĩ ngợi nói ngươi vẫn là sớm một chút gà đi ra ngoài đi nàng nói tìm cá nhân hảo hảo quản quản ngươi khá tốt quý thanh ảnh nàng không nói gì dở khóc dở cười nói ta thực phản nghịch sao còn muốn người quản quản bà ngoại cười không phản nghịch ta liền hy vọng chúng ta a ảnh có người quản chiếu cố nàng nói Mùa đông lạnh, có người nhắc nhở ngươi thêm quần áo, bị cảm, có người chiếu cấu ngươi, mệt mỏi có người tiếp ngươi tàn tầm về nhà. Chịu ủy khuất có thể an ủi ngươi. Bà ngoại đức Quang nói, lời nói không mau, cũng không có gì dùng từ, nàng chính là đem nhất tưởng biểu đạt, nhất trắng da nhất chân thành tha thiết nói ra. Chúng ta A ảnh, về sau sẽ không lại khóc cái mũi nói cho hỏi bà ngoại nói chính mình vì cái gì không ai ái, là đủ rồi. Quý thanh ảnh buồn ở trong chăn không tiếng động mà rớt nước mắt. Ân. Một hồi lâu sau, nàng thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, sẽ không, A ảnh có bà ngoại, có rất nhiều nhân ái. Bà ngoại cười, còn giống khi còn nhỏ giống nhau vô vô nàng đầu an ủi. Thật tốt. Bà ngoại liền biết, chúng ta a ảnh a là được hoan nênh nhất hải tử, mọi người đều thích nàng. Quý thanh ảnh trộm mà lau sạch trên mặt nước mắt, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường. Ta biết. Nàng lặp lại nói, bà ngoại, ta biết đến. Cảm ơn ngài. Nếu không phải bà ngoại cho nàng cũng đủ lái, Quý Thanh Ảnh không có biện pháp trưởng thành đến bây giờ như vậy. Nàng tuổi nhỏ thiếu hụt tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, bà ngoại đều dùng chính mình phương thức, đền bù cho nàng. Đêm nay, Quý Thanh Ảnh cũng không biết là khi nào ngủ. Hai người nói lặng lẽ lời nói, bất chi bất giác chung liền đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, Quý thanh ảnh là bị bên ngoài thanh âm đánh thức, nàng đem chính mình hướng trong chăn toản, ý đồ đem thanh âm đuổi đi. Nhưng không có kết quả. Một hồi lâu sau, quý thanh ảnh mới lười biếng mà vớt di động tiến trong ổ chăn, nàng nhìn thời gian, vừa đến 8 giờ. Nghĩ, quý thanh ảnh ngáp một cái, chọc khai phó ngôn trí tin tức. Quý thanh ảnh, ngươi như thế nào liền dậy? Phó ngôn trí đang cùng bà ngoại nói chuyện, di động chấn động, hán túi đầu nhìn mắt, cười một cái. Bà ngoại xem hắn, á ảnh tỉnh. Phó ngôn trí gật đầu, đúng vậy. Bà ngoại buồn cười nói, không muốn lên. Phó ngôn trí nghĩ nghĩ, đại khái, ta đi kêu nàng. Bà ngoại xua xua tay, đi thôi đi thôi, ta đi tàn bộ, đợi lát nữa đi lên làm nàng ăn chút bữa sáng. Hảo. Bà ngoại ra cửa sau, phó ngôn trí gõ gõ cửa phòng mới đi vào. Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn, ăn bữa sáng. Phó ngôn trí gật đầu. Bồi bà ngoại ăn điểm, lên sao? Quý thanh ảnh na thành, chiều hắn giang hai tay, bà ngoại đâu? Phó ngôn trí thuận thế đem người ôm lên, làm nàng treo ở trên người mình, thấp thấp cười nói, ra cửa, ta ôm ngươi về phòng. ân Quý thanh ảnh trôn ở hắn cổ chỗ cọ cọ, làm núng nói, còn thực đây Phó ngôn trí xem nàng lộn xộn đầu tóc, dùng tay cho nàng trải hạ. Như thế nào ngủ thành như vậy? Quý thanh ảnh câu lấy hắn cổ. Nhướng mày xem hắn, ngươi ghét bỏ. Phó ngôn trí cười, hôn hạ nàng ngôi, làm sao dám. Quý thanh ảnh ân hừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Nàng đánh áp, phóng ta xuống dưới đi, ta đi soát cái nha tới ăn bữa sáng. Phó ngôn trí không phóng, trầm ổn mà ôm nàng lên lầu, đi phòng tám. Điểm này sức lực còn hảo, đừng lo lắng. Quý thanh ảnh bật cười, hành. Nàng không tiếng động mà con con môi, ngươi tại đây bồi ta sao? Phó ngôn trí gật đầu, bữa sáng ở phòng bếp nhiệt, ta bồi ngươi. Hai người nhìn nhau cười. Ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao. Phó ngôn trí nhứng mày, không tốt. Quý thanh ảnh không thể tin tưởng xem hắn, vì cái gì? Có phải hay không bên ngoài quá xảo? Không phải. Phó ngôn trí ở nàng phía sau, cầm rửa mặt trên đài phóng ra gần cho nàng có tóc, từ phía sau ôm lấy nàng, cọ cọ má nàng nói, ngươi không ở. Thói quen là một loại thực đáng sợ đồ vật từ thói quen quý thanh ảnh ở trong ngực gan an ổn ổn mà ngủ đến nàng ngẫu nhiên không ở thời điểm phó ngôn trí liền sẽ ngủ không tốt tổng cảm thấy vắng vẻ không quá yên tâm quý thanh ảnh ngơ ngẩn nàng cười vội vàng xoát xong nha quay đầu hôn hắn một chút kia đêm nay bổi ngươi phó ngôn trí nhéo nhéo mặt nàng rửa mặt ân phó ngôn trí dỗi tay cầm nàng chuyên dụng dùng một lần khăn lông ngưỡng nhẹp cho nàng lau mặt Tuy rằng hắn không hiểu vì cái gì nữ nhân rửa mặt như vậy chú ý, nhưng nàng thích, hắn đều sẽ phối hợp. Quý thanh ảnh ngước mặt, khoe môi mơn khẩn làm hắn hỗ trợ. sát hảo sau, nàng không tiếng động mà con con ngôi, người đi xuống đi, ta đổ điểm đồ vật liền tới. Hảo, ăn xong bữa sáng, thời gian đã không còn sớm. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí ra cửa chơi một vòng, chấn nhỏ tính một cái tiểu chúng điểm du lịch, lui tới du khách không ít. Đan sen có hứng thú tiểu điếm, càng là không ít. Quý thanh ảnh lôi kéo phó nôn trí ra cửa hạt dạo, nhìn đến thu vị liền mua. Cái này cảm giác đĩnh hảo ngoạn. Quý thanh ảnh hoảng trong tay chống bỏi, chơi đến không cũng vui với. Phó nôn trí còn chưa nói lời nói, bên cạnh nhân viên cửa hàng chủ động giới thiệu, thanh âm này nghe tới thực giòn, hài tử sẽ phi thường thích. Quý thanh ảnh, nàng anh hạ, nhược được nói, a đại nhân không thể chơi sao. Nhân viên cửa hàng, a quý thanh ảnh tu quẫn. Phó ngôn trí câu môi dưới, nhìn về phía nhân viên cửa hàng, bao nhiêu tiền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn quý thanh ảnh, còn muốn cái gì. Quý thanh ảnh trước mắt, liền nhìn nhìn lại. Phó ngôn trí gật đầu, hảo. Hai người mua một đống tiểu hải từ ngoạn ý, tiếp tục chậm gì gì mà đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn sau, quý thanh ảnh đụng phải bán đường hồ lô. Phó ngôn trí theo đi xem, lôi kéo nàng qua đi xếp hàng mua sắm. Ngươi còn có nhớ hay không? Quý thanh ảnh xem hắn, phía trước ta cùng đoàn phim thời điểm, ngươi cũng cho ta mua quá. Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh cười cười, kỳ thật ta kia sẽ không phải muốn ăn đường hồ lô, ta là thấy được một cái tiểu hài tử cùng mụ mụ ở nơi đó mua, nghĩ đến ta khi còn nhỏ. Phó ngôn trí hơi giật mình, rũ mắt thấy nàng. Đối với hắn lo lắng thần sắc, Quý thanh ảnh cười, không phải ngươi tưởng như vậy, ta kia sẽ chính là có chút thương cảm. Nàng cũng mang ta đi mua quá đường hồ lô, nhưng liền một lần. Phó ngôn trí hiểu rõ, nắm tay nàng nói, ân. Hắn nghiêng đầu cười, về sau ta cho ngươi mua. Quý thanh ảnh cười, đáp ở hắn trên vai ân ân hai tiếng, hảo. Ngày đó không có rất muốn ăn đường hồ lô. Nhưng phó ngôn trí mua kia hai càn, đối quý thanh ảnh tới nói, thật là nàng từ nhỏ đến lớn. Ăn qua nhất ngọt đường hồ lô. Thế cho nên đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ cái kia ngọt tư tư hương vị. Tưởng cái gì? Tưởng ngày đó kia xuyến đường hồ lô. Phó ngôn trí nhúng mày. Quý thanh ảnh chọc cánh tay hắn nói, Cũng không biết hôm nay cái này ngọt không ngọt. Phó ngôn trí còn không có trả lời. Lão bản trước hết nghe tới rồi nàng nói thầm, Lớn tiếng đáp lời, Á ảnh, ta này đường hồ lô thực ngọt. Quý thanh ảnh. Chương 67 Khảo xào bất xảo hôm nay bán đường hồ lô vừa lúc là nhận thức quý thanh ảnh một vị bà bá nháy mắt một chút mặt nàng ửng đỏ ửng đỏ phó ngôn trí cũng là sửng sốt không nhịn cười thanh hảo hắn nhìn về phía vị kêu lão bản giảm bất quý thanh ảnh xấu hổ nàng thật lâu không trở về ăn khả năng đã quên hương vị lão bản gật đầu liên tục nói a ảnh về sau nhiều mang bạn trai trở về hắn đem đường hồ lô đưa cho hai người trọng điểm cường điệu Đặc biệt là muốn tới An bá bá làm đường hồ lô. Quý thanh ảnh dở khóc dở cười, ruôi tay nhận lấy, ngoan ngoan đáp ứng, hảo, về sau đã trở lại liền hảo. Nếm thử xem, ngọt không ngọt. Quý thanh ảnh không có cách, chỉ có thể là giáp mặt cắn một viên. Nàng nguyên lành nuốt vào, gấp không chờ nổi nói, bá bá, ngọt, siêu cấp ngọt. Lão bản cười xua tay, hành, ngươi cảm thấy ngọt là được. Quý thanh ảnh gật đầu, ơn ơn. Siêu cấp ăn ngon. Từ đường hồ lô quán rời đi sau, quý thanh ảnh chậm gì gì mà cắn đường hồ lô, mơ hồ không do nói, thật sự thực ngọt. Phó ngôn trí bị nàng đậu cười, không tiếng động mà con ngồi dưới, thích. Quý thanh ảnh nhân thanh, không phải giả. Tuy rằng kia sẽ là có chút xấu hổ, nhưng nàng muốn thừa nhận đường hồ lô thật sự thực ngọt tan rất ngon. Húng chi đây là phó ngôn trí mua. Nhiều phân không giống nhau hương vị ở bên trong, ngọt tiến tâm khảm. Đi dạo một vòng, quý thanh ảnh lôi kéo phó ngôn trí mua không ít tiểu ngọn ý. Có cấp muộn lục các nàng chuẩn bị, cũng có cho chính mình, lung tung rối loạn một đồng lớn. Phó ngôn trí cũng không cảm thấy phiền, vô luận nàng muốn chính là nhiều hấu trĩ, hắn đều có thể nhất nhất thỏa mãn. Dùng phó ngôn trí nói nói, liên điểm này tiểu nhu cầu đều không thỏa mãn, đến lúc đó kết hôn quý thanh ảnh chạy làm sao bây giờ. Hai người bồi bà ngoại ăn cái cơm trưa, lúc này mới tính toán hồi bác thành. Quý thanh ảnh luyến tiếc bà ngoại, nhưng lại không thể không đi. Nàng cùng phó ngôn trí đi phía trước đi, lơ đãng quay đầu lại thời điểm, còn có thể nhìn đến bà ngoại đỡ môn tường trước mắt đưa bọn họ. Quý thanh ảnh quay đầu lại rất nhiều lần. Phó ngôn trí theo đi xem, thoáng đốn hạ, muốn hay không lại đãi một ngày. Quý thanh ảnh lắc đầu, không cần, không có thời gian. Nàng có công tác, phó ngôn trí cũng có công tác. Phó ngôn trí nhéo nhéo tay nàng tâm, thấp thấp nói. Kia lần sau nghỉ ngơi chúng ta lại trở về xem bà ngoại. Hảo. Từ nhỏ chấn sau khi trở về, quý thanh ảnh đầu nhập vào tân một vòng công tác trạng thái. Nàng phía trước liền chiêu hai vị nhiệt tình yêu thương sần sám nhiệt tình yêu thương trang phục thiết kế sư, tiểu trợ lý cũng có hai vị đặc biệt đáng yêu lại nhiệt tình. Phong làm việc bầu không khí hảo, đại gia tựa như người một nhà. Quý thanh ảnh triệt triệt để để cùng phó ngôn trí ở chung. Tuy rằng phía trước cũng không sai biệt lắm. Nhưng lần này, nàng là đem phía trước thuê hạ phòng ở lui. Lui ngày đó, hai người đem đồ vật toàn bộ dọn qua đi. Quý thanh ảnh nhìn một phòng đồ vật, ngửa đầu nhìn phó ngôn trí làm lũng, phó bác sĩ. Phó ngôn trí nhún mày, lôi kéo nàng đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi, làm sao vậy? Quý thanh ảnh chọc chọc hắn gương mặt, ngươi về sau đường khi dễ ta. a. Phó ngôn trí nhún mày, nói như thế nào? Quý thanh ảnh khóa ngồi ở hắn trên đùi, ôm hắn cọ cọ. Nếu là khi dễ ta, ta không địa phương đi nha. Nàng chấp đôi mắt nói, trên mạng thường xuyên có tin tức, nam nữ bằng hữu còn có phu thê cãi nhau sau, thật nhiều nữ sinh cũng chưa địa phương đi, chỉ có thể đến bên ngoài khóc, các người nam nhân còn có thể an an ổn ổn mà an cơm ngủ. Phó ngôn trí không biết nàng mỗi ngày đều đang xem chút thứ gì, nhưng tiểu bằng hữu lo lắng, cũng không sẽ có. Hắn cũng nguyện ý đem nàng nội tâm lo lắng nhất nhất tiêu trừ. Hảo! hắn dán nàng bên thai nói nhỏ hứa hẹn sẽ không khi dễ ngươi kia vạn nhất chúng ta cãi nhau đâu phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt bất đắc dĩ nói đối ta như vậy không tin tưởng quý thanh ảnh á thanh kéo trường làn điệu nói cũng không phải không tin tưởng chính là ở chung lâu rồi tổng hội cãi nhau sao phó ngôn trí trầm ngâm một lát mặc dù là cãi nhau cũng không phải ngươi sẽ đi ra ngoài hắn hôn hôn má nàng thấp giọng nói Ta sẽ không làm ngươi một người ở bên ngoài chịu vì khuất, giả thiết chúng ta cãi nhau, ta sẽ đi ra ngoài. Quý thanh ảnh nghe, trong mắt xoay chuyển, Nga. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, vô cớ gây dối nói, vậy ngươi không thể nói, ngươi sẽ không cùng ta xảo sao. Phó ngôn trí. Nhìn phó ngôn trí không nói gì biểu tình, quý thanh ảnh buồn cười. Ta vừa mới có phải hay không rất giống vô cớ gây dối nữ nhân. Phó ngôn trí nhéo nhéo mặt nàng, cắn răng nói ngươi nói đi quý thanh ảnh hoàng trân có hắn gương mặt xin lỗi thực xin lỗi là ta ra phó ngôn trí lấy nàng không có biện pháp hắn kỳ thật thực hưởng thụ quý thanh ảnh ngẫu nhiên cho chính mình đào hố đại khái cũng là chịu ngược thể chất hắn sẽ cảm thấy như vậy quý thanh ảnh sinh động lại có sức sống trên mặt trương dương cười là hắn thích thâm ái hắn hy vọng nàng vẫn luôn bảo trì như bây giờ trạng thái cũng nguyện ý dung túng nàng sở hữu vô cớ gây dối hai người ôm sẽ Đứng dậy thu thập dọn lại đây đồ vật Thu thập hào lúc sau Quý thanh ảnh mệt một ngón tay cũng không nghĩ động Lười biếng mà nằm liệt trên sofa Phó ngôn trí cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười Không đi tắm rửa Quý thanh ảnh dương mắt xem hắn Lại nằm sẽ. Phó ngôn trí rôi tay Đem nàng kéo lên Ôm người đi Quý thanh ảnh đứng dậy Câu lấy hắn vòng eo nói Phó bác sĩ ừ Phó ngôn trí nghiêng đầu Mềm mại cánh môi cọ qua nàng như tiêm. Quý thanh ảnh treo ở trong lòng ngực hắn, đôi mắt cong cong mà nhìn về phía hắn, ngươi thể lực thật sự thực hảo. Phó ngôn trí bước chân một đốn, phải không? Quý thanh ảnh nghiêm túc gật đầu. Vừa mới kiêm một loạt đồ vật, trên cơ bản là phó ngôn trí sửa sang lại. Nàng tuy rằng cũng làm, nhưng làm thật sự không nhiều lắm. Liên này 2 giờ xuống dưới, người này còn có thể ôm chính mình tiến phòng 8, thể lực không dùng kinh thường. Quý thanh ảnh là cái không keo kiệt chính mình ca ngợi người, vô luận đối ai, đều giống nhau. Ở phó ngôn trí nơi này, nàng khen đến càng nhiều. Nàng thích đem chính mình cảm xúc biểu đạt ra tới, làm hắn rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Phó ngôn trí con môi dưới, kia lại thể nghiệm thể nghiệm. A, quý thanh ảnh ngốc hạ, đối thượng hắn sâu thẳm như mực cặp kia con ngươi sau, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đêm nay... Quý Thanh Ảnh lại lần nữa thể nghiệm tới rồi Phó Bác sĩ Cường hãn thể lực. Thể nghiệm sau khi kết thúc, nàng cảm thấy chính mình tạm thời vẫn là không cần như vậy thể nghiệm tương đối hảo. Đêm khuya, hai người dán rửa vào cùng nhau nói nhỏ. Bọn họ công tác bất đồng, mỗi ngày buổi tối là bọn họ nhiều nhất nói chuyện với nhau thời gian. Mặc dù là lại mệt, Quý Thanh Ảnh cũng có thể nhắm mắt lại cùng Phó ngôn Trí lại nhải đem một ngày công tác nói một lần. Vô luận là thiết kế vấn đề vẫn là cùng khách hàng chi gian câu thông giao lưu, phó ngôn trí đều sẽ cấp ra bản thân cái nhìn cùng ý kiến. Ngẫu nhiên, cũng sẽ cùng nàng liêu bệnh viện thú sự. Hôm nay bệnh viện vội không vội. Con hảo. Phó ngôn trí lôi kéo nàng nhập hoài, nhẹ giọng nói, Ngươi đâu, vội cái gì? Quý thanh ảnh ngáp một cái, con hảo. Nhưng là ta hôm nay trộm mà tiếp cái đơn. Phó ngôn trí nhúng mày, ân. Quý thanh ảnh cười. Trần Lục Nam Hạ, Phó Ngôn Chí hơi giật mình. Trước tiên có đáp án, làm ngươi hỗ trợ cấp nhan thu chỉ làm kết hôn lễ phụ. Đúng vậy. Quý Thanh ảnh nói, tuy rằng có điểm đổi, nhưng ta tưởng cấp nhan nhan làm. Phó Ngôn Chí gật đầu, bọn họ điện ảnh mau bá ra chiếu chúng ta đi xem. Hảo. Quý Thanh ảnh nói, Trần Lão sư đối nhan nhan thực hảo. Phó Ngôn Chí cong môi cười, ở ta trong lòng ngực khen nam nhân khác. Quý Thanh ảnh không nói gì đó là ngươi bằng hữu kia cũng không được phó ngôn chí phi thường bá đạo nghe không được ngươi khen nam nhân khác quý thanh ảnh dở khóc dở cười hướng hắn kia về sau không khen phó ngôn chí cọ cọ nàng ngôi, thấp thấp nói hảo nhớ kỹ an tĩnh sẽ quý thanh ảnh tiếp tục cùng hắn nói thầm nhan nhan cùng trần lao sư kết hôn đã nhiều năm đi ưn phó ngôn chí nói ban đầu tính gia tộc liên hôn quý thanh ảnh gật đầu Ta biết, nhan nhan cho ta nói qua. Nàng nói, nhưng hiện tại thực hạnh phúc. Phó ngôn trí nhéo nhéo nàng mặt, thấp thấp nói, chúng ta cũng thực hảo. Quý thanh ảnh cười, ta biết. Nàng chui đầu vào phó ngôn trí cổ chỗ cọ cọ, thấp giọng hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy thực quỷ khuất? Cái gì? Quý thanh ảnh ngửa đầu nhìn hắn, kết hôn nha, nếu không phải ta công tác bài không khai, lại tưởng chính mình cho chính mình làm áo cưới, chúng ta cũng có thể làm hôn lễ. Nghe vậy, phó ngôn trí nghĩ nghĩ, thật là có điểm. Quý thanh ảnh trừng lớn mắt. Phó ngôn trí sơn nghiêng người, vốt nàng đầu trấn an, nhưng có biện pháp giải quyết. Quý thanh ảnh, cái gì? Phó ngôn trí nói, chúng ta có thể trước lãnh chứng. Hắn nói, như vậy, giống như cũng không như vậy hủy khuất. Quý thanh ảnh bật cười, không nói gì nói, cho nên ngươi chỉ là tưởng nói cái này phải không? Phó ngôn trí thành thật gật đầu, xác thật. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, hảo nha, vậy trước lanh trứng, chờ vội xong một đoạn này, chúng ta lại làm hôn lễ. Thích cái gì mùa? Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, mùa thu đi. Nhưng kỳ thật mỗi một cái mùa ta đều thực thích. Nàng bẻ ngón tay tính tính, nhan nhan hôn lễ ở tháng 5, chúng ta định ở 10 tháng được không? Nàng mong đợi mà nhìn phó ngôn trí, cho ta cái giảm sóc thời gian. Phó ngôn trí méo nàng cả tin thịt, há mồm cắn hạ nàng mềm vật lỗ thai. Tiếng nói khàn khàn mà đáp ứng, hảo. Cảm thấy vẫn sao? Không muộn. Phó ngôn trí Chí nói, chính là tưởng sớm một chút nói cho mọi người, ngươi là của ta phó thái thái. Nghe hắn thanh âm, quý thanh ảnh khoe môi không chế không được mà hướng lên trên rác rác. Nàng ở trong chăn câu lấy hắn ngón tay, Nguyễn Thanh nói, hiện tại cũng coi như là. Phó ngôn trí hiểu rõ, vỗ vô nàng đầu, hôn lễ tưởng chính mình kế hoạch, vẫn là giao cho ba mẹ bọn họ. Giao cho ba mẹ bọn họ đi. Quý thanh ảnh nói, chúng ta hai khẳng định suy xét không như vậy chú đáo, cũng không như vậy nhiều thời gian. Phó ngôn trí hiểu rõ, hảo, ta đây làm ba mẹ cùng bà ngoại trước tuyển nhật tử, chúng ta đi trước lãnh trứng. Ân, Lãnh trứng cùng hôn lễ sự, cũng liền như vậy định ra tới. Định ra tới sau, thời gian quá đến nhanh rất nhiều. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí, là ở nông lịch tân niên mấy ngày hôm trước lãnh trứng. Diệp Thanh cùng bà ngoại tìm người xem nhật tử, nói là phi thường hảo. Lệnh chứng này thiên hạ tuyết. Như là ở hô ứng bọn họ muốn nắm tay cộng đầu bạc câu kia hứa hẹn giống nhau, vô luận là cầu hôn vẫn là lệnh chứng, cũng hoặc là tương lai mỗi một bước mỗi một năm, bọn họ đều sẽ cùng nhau vượt qua, tương giai đến đầu bạc. Lệnh xong chứng sau. Quý Thanh ảnh cùng phó ngôn trí theo đầy trời bay múa bông tuyết về nhà. Diệp Thanh cùng phó chính đã ở nhà bận rộn bữa tiệc lớn chờ hai người. Hai người về đến nhà thời điểm, Diệp Thanh vội vàng từ phòng bếp đi ra, suốt ruột không thôi, mau tới đây, ta muốn nhìn các ngươi giấy hôn thú. Phó ngôn trí bất đắc dĩ, mẹ, không cần cứ như vậy cấp đi. Diệp Thanh chừng mắt nhìn hắn mắt, ngươi không hiểu. Quý Thanh ảnh cười, đôi tay đem hai người giấy hôn thú đưa cho nàng. Diệp Thanh liền vào bên trong thời gian đều không có, trực tiếp mở ra. Giấy hôn thú thượng, hai người dựa vào cùng nhau, Quý Thanh ảnh trên mặt treo cười là phát ra từ nội tâm mà phó ngôn trí kia trương lãnh đạo mặt cũng có điểm điểm cười con người cái loại này nhu hòa hiếm thấy là hạnh phúc bộ dáng diệp thanh nhìn yêu thích không buông tay thật là đẹp mắt phó ngôn trí bất đắc dĩ xem nàng mẹ có thể hay không làm ta cùng thanh ảnh đi vào trước diệp thanh xua xua tay đi thôi đi thôi ta lại xem xét, ta muốn phát cái bằng hữu vòng nói cho ta những cái đó tỉ muội ta nhi tử dốt cuộc kết hôn phó ngôn trí hắn không lời gì để nói quý thanh ảnh không nhịn xuống ôm cánh tay hắn cười ra tiếng diệp thanh có đôi khi tính cách là thật sự đáng yêu đáng yêu đến không giống một cái nữ tổng tài hai người không hiểu lắm diệp thanh cái này tuổi buồn rầu tuy rằng nàng cũng không phải thực lão nhưng chung quanh tỉ muội cùng nàng giống nhau tuổi sớm tại mấy năm trước liền có cháu trai cháu gái cháu ngoại gì đó Mỗi ngày xoát bằng hữu vòng đều có thể nhìn đến bọn họ ngầm kéo đùa cháu ảnh chụp cùng video. Mỗi lần tụ hội, đề tài đều có thể từ Mỹ dung hộ ra dưỡng lao chuyển tới cháu trai cháu gái trên người, làm Diệp Thanh rất là an vị. Rõ ràng giống nhau tuổi, vì cái gì người ta nhi tử nữ nhi đều kết hôn có hài tử, nàng nhi tử lại liền cái bạn gái đều không có. Nếu không phải quý thanh ảnh xuất hiện, nàng thật làm tốt chính mình nhi tử cả đời đánh quang côn chuẩn bị. Cảm tình việc không thể cưỡng cầu, phó ngôn chí không kết hôn cũng không thể đem hắn đuổi ra gia môn. Đến bây giờ, Diệp Thanh treo kia trái tim cuối cùng rơi xuống. Nàng về sau cũng có thể quang minh chính đại khoe ra con dâu. Ở sau đó không lâu tương lai, không chừng cũng có thể ngậm kẹo đùa cháu. Diệp Thanh đứng đứng đắn đắn mà chụp chiếu, chụp xong sau, còn phát đi bọn họ vài người ra tộc đàn. Trừ bỏ bọn họ bốn cái gia tộc đàn ở ngoài còn phát đi diệp ra cùng phó ra cả gia đình đại trong đàn chính thức tuyên bố quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí kết hôn nháy mắt gia tộc đàn tập thể mạo phao sôi nổi hai người chúc mừng quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí cười nhất nhất hồi phục chờ cùng đại gia liêu xong sau diệp thanh thúc giục mau đi cho ta giới bằng hưu online phó ngôn trí bất đắc dĩ mẹ diệp thanh xẻo hắn mắt như thế nào không muốn a phó ngôn trí Không phải. Không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Diệp Thanh xem hắn, ngươi không phát ảnh chụp, Không chờ Phó Ngôn Trí trả lời, nàng quay đầu cùng Quý Thanh ảnh nói chuyện, loại này đều không muốn đem ngươi phát đi bằng hữu vòng nam nhân, không tốt không tốt. Quý Thanh ảnh bật cười, đôi mắt lượng lượng mà nhìn Phó Ngôn Trí. Phó Ngôn Trí bị các nàng hai độ cười, rất là bất đắc dĩ nói, ta sẽ phát, tạo ý tứ là, ngài bằng hữu vòng đều là hợp tác đồng bọn, liền không cần thiết đi. Diệp Thanh xua xua tay, biết ngươi không nghĩ bị người khác khen lớn lên xoái, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi mổ sải, chỉ để lại xinh đẹp thanh ảnh. Phó Ngôn trí nghẹn lại, nhìn đối diện hai người, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng không phải thân sinh. Diệp Thanh nói tới nói lui, phát thời điểm vẫn là thủ hạ lưu tình, chưa cho hắn mổ sải, chỉ là cho hắn mặt bỏ thêm cái biểu tình bao mà thôi. Phó Ngôn trí nhìn, mặt vô biểu tình cho nàng điểm cai tán. Diệp Thanh thỏa mãn ăn xong cơm chưa sau, Diệp Thanh Lôi kéo Quý Thanh ảnh liêu hôn lễ phương án. Tuy nói còn có hơn nửa năm thời gian, nhưng sớm chuẩn bị tóm lại là tốt. Áo cưới ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Quý Thanh ảnh sửng sốt, không nghiêm túc nghĩ tới. Diệp Thanh suy nghĩ sẽ, phó ngôn chí đâu? Phó ngôn chí ngước mắt xem nàng, đốn hạ nói, mẹ, áo cưới sự ta tới giải quyết. Nghe vậy, Diệp Thanh Dương nhướng mày, ngươi xác định? Ân phó ngôn trí mặt mày nhu hòa mà nhìn quý thanh ảnh cười cười nói làm định chế diệp thanh gật đầu ta cũng là cái này ý tưởng ngươi có lựa chọn thiết kế sư ân trần lục nam giới thiệu diệp thanh kia hành đi không cần ta hỗ trợ nàng tiếp tục cùng quý thanh ảnh nói khác hàn huyên một ít đại khái đồ vật nắm đúng quý thanh ảnh yêu thích sau diệp thanh cũng không cho hai người vất vả chính mình liền có thể thu phủ Chỉ làm cho bọn họ chờ xem hôn lễ kế hoạch là được. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí về phòng ngủ trưa. Mới vừa vào phòng, nàng liền nhìn đến phó ngôn trí đang xem di động, cái nào ảnh chụp đẹp. Quý thanh ảnh cúi đầu vừa thấy, cười, ngươi cũng muốn phát bằng hữu vòng. Phó ngôn trí gật đầu, đương nhiên. Hắn nói, ta chỉ là không yêu xuất hiện ở mẹ nó bằng hữu vòng. Không phải không thích phát quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh cười, biết hắn không thích nguyên nhân là cái gì. Diệp Thanh bằng hữu vòng rất nhiều người, có quan hệ tốt, cũng có chỉ thấy quá vài lần liên hợp tác đều không có. Thân là một cái công ty lão bản, rất nhiều người nàng kỳ thật đều nhận không được đầy đủ. Nàng phát bằng hữu vòng sẽ không che chắn ai, kia không phải nàng phong phạm. Như vậy có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Trước đó không lâu, Diệp Thanh đã phát trương quý thanh ảnh cùng phó nôn trí chụp ảnh chung, là ở trấn nhỏ bên kia chụp. Quý thanh ảnh nhưng thật ra con hảo. Nhưng cấp phó ngôn trí mang đến không ít bối rối. Hắn ở bệnh viện thời điểm, Diệp Thanh không quá quen thuộc vòng hữu, ở nhìn đến phó ngôn trí gương mặt kia sau, chủ động đến gần, thậm chí trực tiếp cấp mặt khác bệnh viện đồng sự nói, ta là ai ai ai mụ mụ bằng hữu, các ngươi nhất định phải cho ta ưu tiên xử lý. Phó ngôn trí đau đầu hồi lâu. Diệp Thanh cũng không nghĩ tới sẽ có cái này kế tiếp, ở biết sau, nghiêm túc cấp phó ngôn trí xin lỗi. Lúc sau cũng không lại phát hai người ảnh chụp đi ra ngoài. nay cũng liền có vừa mới biểu tình bao che đậy. Quý thanh ảnh con môi cười cười, ôm hắn hôn khẩu, cái này đẹp, phát cái này đi. Phó ngôn trí cúi đầu nhìn mắt, thanh tuyến nặng nề mà đáp ứng, hảo. Không một hồi. Quý thanh ảnh xoát tới rồi hắn bằng hữu vọng. Phó ngôn trí, ta phó thái thái. Ảnh chụp ZDG. Hắn đã phát hai người giấy hôn thú, bỏ thêm một chương hai người lén chụp ảnh chung. Nàng nằm ở trên giường vừa nhìn vừa cười, đi theo đã phát thuộc về chính mình. Quý Thanh ảnh, được như ý nguyện gả cho Phó bác sĩ Lạp. Ảnh chụp JPG. Hai người một trước một sau bằng hữu vòng vừa ra tới, danh sách các bạn thân xôi nổi điểm tán, liên quan bọn họ đàn cũng đều náo nhiệt lên. Phó ngôn chí khả năng thật sự còn rất vui vẻ, đã phát rất nhiều cái bao lì xì, đại gia ở bên trong đoạt vui vẻ vô cùng. Quý Thanh ảnh nhịn không được cười. Dựa vào trong lòng ngực hắn nằm, khoe môi thượng kiểu mà hồi phục đại gia hỏi chuyện. Làm ầm ý sau một hồi, đại gia thẳng ồn ào muốn hai người mời khách. Phó ngôn trí cùng quý thanh ảnh cũng chưa ý kiến. Khi nào nha? Phó ngôn trí nâng hạ lông mi, nhìn di động tân thu được tin tức, bọn họ nói muốn đêm nay. Quý thanh ảnh cười, kia ăn qua cơm chiều sau đi quán bar. Phó ngôn trí trầm ngâm một lát, gật đầu, hảo, tưởng ở nhà ăn cơm chiều. Quý thanh ảnh nhân thanh, nhẹ giọng nói, cũng không phải tưởng ở nhà ăn cơm chiều, chính là chúng ta bản thân trở về thiếu, nếu đã trở lại liền nhiều bồi bồi ba mẹ bọn họ. Tuy rằng diệp thanh cùng phó chính khả năng cũng không phải như vậy yêu cầu, nhưng quý thanh ảnh biết làm bạn có bao nhiêu chân quý. Hai người tuy rằng trong miệng không nói, nhưng đối phó ngôn trí phía trước một tháng thậm chí hai tháng mới về nhà ăn bữa cơm hành vi, còn rất khổ sở. Không quá biểu hiện ra ngoài. Nhưng quý thanh ảnh ngẫu nhiên sẽ nghe được Diệp Thanh nhất mãi, nói phó ngôn trí phía trước không bạn gái thời điểm, liền người nhà cũng không yêu. Phó ngôn trí rũ mắt thấy nàng, hôn hạ nàng ngôi, không cần như vậy hiểu chuyện, ba mẹ sẽ không để ý. Quý thanh ảnh liếc hắn mắt, là ba mẹ tay người hảo, ta muốn ăn. Nói đến cái này, phó ngôn trí bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn mèo mèo quý thanh ảnh mặt, hàng chứa nàng ngôi mơ hồ không do nói, phía trước nói, ta chủ nghệ không tốt quý thanh ảnh nhẹ chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội ta khi nào nói qua nha phó ngôn trí hử lạnh một tiếng nhéo nàng lỗ thai sau mềm thịt chơi quý thanh ảnh loa ở trong lòng ngực hắn cười nghiêm túc nói so với ba mẹ tới ngươi chủ nghệ vốn dĩ cũng còn kém như vậy một đinh điểm nha phó ngôn trí liếc nàng mắt quý thanh ảnh trốn tránh hắn ánh mắt chột dạ không thôi ta mệt nhọc ngủ một lát phó ngôn trí cũng bất hòa nàng so đo điểm này đem người ôm nhập trong lòng ngực nói Ta bồi ngươi ngủ cái ngủ trưa. Hảo. Quý thanh ảnh là thật sự có điểm mệt mỏi. Không vội thời điểm, nàng giống nhau đều sẽ ngủ một giờ tả hữu ngủ trưa. Ngẫu nhiên cùng phó ngôn trí cùng nhau, nàng có thể ngủ hai giờ. Lãnh chứng ngày đầu tiên, mặc dù là ngủ rồi, nàng khỏe môi cũng là dơ lên. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan nhìn một hồi lâu, túi người ở môi nàng mổ hạ, ngọ an. Quý thanh ảnh không nói chuyện, đầu hướng hắn cổ chỗ cọ cọ. Vào đông sau giờ ngọ máy sưởi tràn đầy trong phòng, nhất thích hợp ngủ. Bức màn bị kín mít kéo lên, một chút khe hở quang đều không có. Tuyết không bao lâu liền ngừng lại, sắc trời cũng dần dần mà sáng ngời lên. Đến trạng vạng thời điểm, mơ hồ còn có điểm quang. Quý thanh ảnh tỉnh ngủ xuống lầu, phó ngôn trí đang cùng Diệp Thanh ở phòng bếp lộng cơm chiều. Nàng còn chưa đi gần, liền nghe được hai người đối thoại thanh. Phó ngôn trí ngươi cho ta đi ra ngoài, ta tới làm. Đừng! Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, mẹ, ta học học. Diệp Thanh đối hắn rất là ghét bỏ, ngươi có biết hay không ngươi tại đây thực vướng chân vướng tay? Phó ngôn trí nhúng mày, ta ba tại đây như thế nào liền không ý kiến tay vướng chân? Giữa chưa không phải cũng là các ngươi cùng nhau làm sao? Nghe vậy, Diệp Thanh ha hả hai tiếng, ngươi có thể cùng ngươi ba so. Phó ngôn trí! Diệp Thanh sẻo hắn mắt, ta và ngươi ba có ăn ý, cùng ngươi không có. Phó ngôn trí gật gật đầu, kêu hành, ngài ở bên cạnh chỉ đạo liền hảo, ta chính mình tới. Diệp thanh dở khóc dở cười, ngươi cái gì tật xấu, như thế nào đột nhiên phải làm cơm chiều. Phó ngôn trí ứng thanh, ân. Hắn nói, thanh ảnh nói ngươi làm ăn ngon. Diệp thanh sử sốt, nợ nụ cười, nga, nguyên lai là ở lão bà ngươi kia chịu đả kích nha, kia cũng đúng, ta dạy cho ngươi. Diệp thanh biên giáo, biên đắc ý nói, thanh ảnh quả nhiên thật tinh mắt phó ngôn trí nàng toái toái lải nhải ta đây về sau nhiều làm thanh ảnh về nhà ăn cơm ta đây đâu ngươi không phải công tác vội sao diệp thanh không chút nghĩ ngợi nói thanh ảnh công tác tự do phó ngôn trí thật sâu cảm thấy chính mình bị cái này ra cấp cô lập quý thanh ảnh nghe hai người đối thoại không tiếng động mà còn cong môi nàng là thật sự thích phó ra bầu không khí vô luận là diệp thanh vẫn là phó chính đều rất có ca tính Loại này cá tính là có thể làm gia đình hài hòa. Cương Triều là Diệp Thanh cùng Phó Nôn Trí cùng nhau làm. Đương nhiên, đại bộ phận là Phó Nôn Trí lăn lộn. Quý Thanh Ảnh ăn thời điểm, Phó Nôn Trí ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nếm một ngụm hỏi một câu, hương vị thế nào? Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười. Diệp Thanh cũng là thực bất đắc dĩ, Phó Nôn Trí ngươi có phiền hay không? Có thể hay không làm lão bà ngươi an tâm ăn cơm? Phó Nôn Trí, so mẹ nó hảo sao? Diệp Thanh, tưởng đều đừng nghĩ. Quý Thanh ảnh cười, còn hảo, ăn rất ngon, có mẹ làm cái kia hương vị, nhưng so mẹ làm kém một chút. Vì cương điệu chỉ là một chút, Quý Thanh ảnh giơ hai ngón tay tương đối, liền nhiều ra một đinh điểm. Diệp Thanh đắc ý mà cười. Phó ngôn trí gật đầu, nhàn nhạt nói, hành, ta tiếp tục nỗ lực. Quý Thanh ảnh cười, ở bàn hạ cầm hắn tay. Kỳ thật hai người làm nàng đều thích. Vô luận là Diệp Thanh vẫn là phó ngôn trí làm đồ ăn, nơi đó mặt đều có bọn họ tràn đầy ái. Chẳng qua quý thanh ảnh không thể phất bà bà ái, cũng chỉ có thể tạm thời làm lão công chịu điểm tiểu hủy khuất. Ăn cơm xong, phó ngôn trí cùng Diệp Thanh nói thanh, liền mang theo quý thanh ảnh rời đi. Mời khách địa điểm, một chút cũng không thay đổi, lại là khương thần quán ba. Hai người đến thời điểm, nhan thu chỉ đám người đã chơi một vòng. Bọn họ vừa đến, vài người ồn ào muốn phạt rượu phó ngôn trí đại khái là thật sự cao hứng trực tiếp nhận lấy hảo nhưng không thể uống nhiều hắn cười thanh cảm ơn đại gia khương thần sách thanh cảm tạ cái gì trình trạm liếc mắt hắn kia chén rượu lười nhắc nói nhấp một ngụm ý tứ ý tứ được rồi chúng ta cũng không vì khó ngươi phó ngôn trí cười một cái mặt mày giãn ra rất nhiều một ly không thành vấn đề hắn chỉ là không yêu uống rượu không đại biểu thật sự liền một ngụm tự lượng phó ngôn trí cùng quý thanh ảnh uống lên một ly hai người mới vừa uống xong ngụ lục cùng bác ngọc liền từ bên ngoài vào được liền uống lên a nàng kinh ngạc nói các ngươi như thế nào uống quý thanh ảnh dùng miệng uống ngụ lục nàng cùng bác ngọc liếc nhau đôi mắt cong cong kia không được nàng nhìn về phía phó ngôn trí phó bác sĩ còn có thể lại uống một chén sao số độ thấp phó ngôn trí gật đầu ngụ lục cười Cùng nhan thu chỉ vài người đối diện, kêu hành, uống trước cái rượu dao bôi. Nàng sẽ chơi, cũng ái náo. Nói như thế nào cũng lanh chứng, tới cái rượu dao bôi đi. mươi 68 Mọi người, quý thanh ảnh. Nàng bị muộn lục nói cấp nghẹn họng, nàng như thế nào liền như vậy có thể. Hướng Nguyệt Minh nghe, ở trình trạm bên thai nói thầm, vừa mới cắt ngươi như thế nào không nghĩ tới. Trình trạm, nay không thể trách ta. Ngươi không cùng ta chơi qua. Hướng Nguyệt Minh. Mặt nàng đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn mắt, cơm miệng. Trình Trạm cười, không lưng tới gần ở nàng bên thai nói nhỏ, nếu không chúng ta đêm nay thử xem. Hướng Nguyệt Minh. Nhân ra là kết hôn, rượu dao bôi như thế nào có thể tùy tiện loạn uống. Trình Trạm an tĩnh vài giây, đột nhiên nói, ta giống như nghe hiểu ngươi ám chỉ. Hướng Nguyệt Minh vô ngữ, mắt trợn trắng, ngươi nghe lầm. Nàng lôi kéo trình trạm quần áo, xem bên kia. Trình trạm nâng lên mí mắt đi xem. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí đối bằng hưu yêu cầu, giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, càng đừng nói này cũng không có gì ác ý. Muộn lục nói vừa nói ra tới, thẩm mộ tình liền đi theo ồn ảo, thổi tiếng huýt sáo nói, hoà. Có thể có thể, vẫn là chúng ta quốc tế người mẫu sẽ chơi, tới tới tới rượu ra bôi. Quý thanh ảnh mặt nhiệt lên, bất đắc dĩ tiếp nhận liên này một ly a phó bác sĩ không thể uống lên nàng nói đợi lát nữa ai muốn uống ta bồi đừng lăn lộn phó bác sĩ là được tiếng nói vừa dứt chân lục nam cười trêu chọc thanh phó ngôn chí ngươi không được a muốn thanh ảnh che chở phó ngôn chí đuôi lông mày dơ dơ lên một chút cũng không ngượng ngùng vui đến cực điểm các ngươi lão bà bạn gái đều không đủ ái các ngươi mọi người như vậy chọc người phiền người nên đuổi ra đi nháo về nháo Hai người vẫn là thực tích cực tiếp rượu lại đây. Ghế lô ánh đèn thực ám, các bằng hữu đều làm thành một vòng tròn nhìn hai người, mỗi người trên mặt đều treo cười, ánh mắt cũng là nhu hòa, truyền lại ra tới ý tứ, cũng tất cả đều là chúc phúc. Quý thanh ảnh cùng phó nôn trí liếc nhau, cũng không ngượng ngùng. Rượu giao bôi bí quyết, đại khái là không có. Cũng may quý thanh ảnh hôm nay xuyên một đôi có điểm cùng dày cao gót, hai người khủy tay câu lấy. Nhưng thật ra không có quá lớn khó khăn. Trong suốt chén rượu phản chiếu hai người tinh xảo khuôn mặt, ở lúc sáng lúc tôi ánh đèn hạ, bọn họ đáy mắt chỉ cất chứa đối phương. Muộn lục vài người còn ở bên cạnh ồn ào. Mau uống mau uống. Quý thanh ảnh cười một cái, cùng phó ngôn trí ăn ý đem uống rượu. Mới vừa uống xong, tay còn không có tới kịp buông xuống, nàng đã bị đẩy hạ, cả người ngã tiến phó ngôn trí trong lòng ngực. Muộn lục, rượu dao bôi quan trọng nhất một chút là... Uống xong muốn tới cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Quý thanh ảnh. Phó ngôn trí. Thầm mộ tình cười ha ha, vỗ tay lên, không hổ là nước ngoài đãi hai năm người. Tới tới tới, chúng ta muốn xem kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Một đám người cười ồn ào. Quý thanh ảnh dở khóc dở cười, chủ động mà nắm chặt phó ngôn trí quần áo, điểm chân hôn đi lên. Mới vừa thân đi lên, nam nhân liền đảo khách thành chủ, thủ sẵn nàng cái hót hôn xuống dưới, cậy ra nàng hầm răng. Tiến quân thần tốc. Hai người một chút không thẹn thùng, cho đại gia biểu diễn một cái tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Náo loạn sau khi, muộn lục cũng không dám lại tiếp tục. Nàng đối với quý thanh ảnh xem ánh mắt của nàng, túng túng mà hướng bác ngọc phía sau trốn. Bác ngọc buồn cười xem nàng, còn tới sao? Muộn lục lắc đầu, không được không được, thanh ảnh nhưng mang thủ. Bác ngọc nhứng mẩy, hành, kia qua bên kia nghỉ ngơi sẽ. ân. Quý thanh ảnh đi toilet bổ cái son môi, vừa mới thân thời điểm, son môi đều bị lộng hoa. Nàng nhìn trong gương chính mình, hai má đống hồng, đôi mắt ướt ác, môi đỏ bừng, vừa thấy chính là bị dễ chịu quá giống nhau. Nàng nhấp môi dưới, thoáng dùng phấn nền che đậy hạ, lúc này mới thượng son môi. Vừa ra đi, phó ngôn trí liền đứng ở bên ngoài. Hai người đối diện mắt, quý thanh ảnh chấp chớp mắt xem hắn, ngươi như thế nào lại đây. Phó ngôn trí ân thanh. Lôi kéo nàng hướng ghế lô đi, không yên tâm. Quý thanh ảnh bật cười, này có cái gì không yên tâm, đây là khương thần quán ba. Phó ngôn trí dương mắt, nhéo tay nàng nói, thật vất vả có cái thái thái, không thể bị người ta bắt góc. Quý thanh ảnh cười, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Rõ ràng đem hắn bộ dáng đều khắc vào trong đầu, liền chỗ nào có viên trí, nàng đều biết. Còn là muốn nhìn, tưởng nhiều xem hắn. Đồng nhiên, quý thanh ảnh bật cười. Chỉ vào bờ môi của hắn nói, đỉnh một chút. ân Phó ngôn trí không rõ nguyên do xem nàng. Quý thanh ảnh chỉ chỉ, trên môi, như thế nào còn có điểm dấu vết. Nàng túi đầu, từ trong bao móc ra khăn giấy, lại sắt một chút. Phó ngôn trí nhướng mày, dùng lòng bàn tay nhẹ lau hạ, cọ cọ nàng chóp mũi, thấp thấp nói, còn để ý điểm này. Quý thanh ảnh hờn rỗi liếc hắn mắt, ở ghế lô không có việc gì, tổng không thể đỉnh cái này đi ra ngoài đi. Phó ngôn trí đột nhiên cười, hành, nghe ngươi. Quý thanh ảnh ngửa đầu, tỉ mỉ cho hắn trà lau sạch xe sau, lúc này mới yên tâm. Đi, hồi ghế lô tìm muộn lục tính sổ. Phó ngôn trí còn ngồi dưới, hảo. Trở lại ghế lô sau, các nam nhân tự giác mà ghé vào cùng nhau. Quý thanh ảnh thẳng tắp mà hướng muộn lục bên kia đi. Muộn lục nhìn nàng đi tới tư thế, mỹ mắt rực rực, có loại không tốt lắm dự cảm. Đông nhiên quý thanh ảnh ở nàng bên cạnh ngồi xuống quay đầu xem nàng muộn lục cái thời điểm cùng bác ngọc kết hôn nha muộn lục nàng chớp hạ mắt trang nghe không hiểu khả năng sẽ không kết hôn đi quý thanh ảnh chống cằm xem nàng phải không muộn lục gật đầu đúng vậy ta chính là không hôn chủ nghĩa giả nghe vậy quý thanh ảnh quay đầu bắt câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới miệng đã bị muộn lục cấp bưng kín một khắc sườn vài người nhìn qua Lược hiện kinh ngạc, quý thanh ảnh nô thanh, giả ngu nói, muộn lục ngươi làm gì? Phó bác sĩ muộn lục khi dễ ta. Một khắc sườn, phó ngôn trí cùng bác Ngọc đồng thời quay đầu nhìn qua. Hán Dương Hạ mi vừa định muốn hỏi, bác Ngọc liền trước mở miệng, ngươi còn không có thói quen. Mọi người, trình trạm cười nói tiếp, ý tứ này là, bác Ngọc cũng bị khi dễ quán nha. Bác Ngọc bằng thẳng, một chút cũng không ngượng ngùng. Ta bạn gái khi dễ ta một chút như thế nào, tổng so trình tổng hảo. Biết được hướng Nguyệt Minh không khi dễ trình trạng, chỉ khen trình trạng, nhưng lại khen khen cùng hắn chia tay quá mọi người, chỉ nghĩ cấp bác ngọc dựng cái ngón tay cái. Quá nhất châm kiến huyết. Trình trạng nghẹn nghẹn, hướng Nguyệt Minh vẫy vây tay, tiểu Nguyệt Nhi, ở bên kia làm cái gì đâu. Hướng Nguyệt Minh liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, ngươi đây là ở biết rõ cố hỏi sao. Trình trạng, mọi người cười hướng nguyệt minh bất đắc dĩ đứng dậy cầm một chén rượu hướng bên kia đi qua đưa cho chính trạng cho người đưa rượu đâu mọi người khương thần nhìn vẻ mặt ghét bỏ được rồi à nhân gia kia đổi mới vừa lanh chứng cũng chưa các ngươi nị oai các ngươi đây là muốn làm gì đâu phó ngôn trí nghi hoặc nói ngươi trước kia không phải cũng nói ta cùng lao bà của ta nị oai khương thần nghẹn lại bác ngọc ở bên cạnh cười phó bác sĩ cũng mang thủ khương tổng tiểu tâm cho thỏa đáng Cương thần nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải. Đống nhiên phát hiện, chính mình quả thực là nơi này nhất khoan dung độ lượng người. Hắn ở chỗ này, kẽ hở cầu sinh. Thật sự quá khó khăn. Các nam nhân bên kia cho nhau treo chọc chế nhạo, rất là náo nhiệt. Quý thanh ảnh nhưng thật ra khó xử. Muộn lục đè nặng nàng còn không có bung ra. Nàng dối tay, chọc chọc muộn lục cánh tay, đại tiểu thư, nên bung ra. Lại không bông ra ta muốn tìm ta láo công tới. Một lục hư một tiếng, liền ngươi có lao công nha. Quý thanh ảnh cười, nhan nhan cũng có, dù sao ngươi tạm thời không không có. Một lục bị chắt một đau, rất là vô ngữ. Nàng hư hư hai tiếng, biết nàng mang thủ ca tính, ở nàng bên thai xin lỗi, được rồi được rồi, đừng kêu hán Ta xin lỗi ta xin lỗi, ta không nên nháo ngươi cùng phó bác sĩ. Quý thanh ảnh hư lạnh một tiếng, nháo có thể nhưng nhiều người như vậy trước mặt ta ngượng ngùng a Muộn lục vô ngữ đều là đại người quen ngươi có cái gì ngượng ngùng quý thanh ảnh đúng lý hợp tình nói kia cũng có ngượng ngùng nha ngươi không thấy ta mặt đỏ Muộn lục liếc nàng mắt lẩm bẩm ngươi đó là uống rượu uống ngươi nói cái gì Muộn lục nhận túng lấy quá một chén rượu lo chính mình cùng nàng trước mặt chén rượu chạm vào hạ nghiêm túc nói ta sai cấp sinh đẹp quý thanh ảnh xin lỗi quý thanh ảnh cười Ngạo Kiều nói, này còn kém không nhiều lắm. Muộn lục hừ hừ hai tiếng, uống một hơi cạn sạch. Nhan Thu chỉ cùng hướng Nguyệt Minh đang nói đóng phim sự, thẩm mộ nắng ấm Trần Tân Ngữ đang ở truy tiểu thịt tươi video. Hai người gần nhất trầm mê với cấp tiểu thịt tươi đánh cồn, vô pháp tự kềm chế. Quý thanh ảnh cùng muộn lục ngồi ở một bên, náo loạn xe sau, muộn lục chọc chọc nàng cánh tay, hôn lễ định rồi thời gian sao? Quý thanh ảnh xem nàng, hẳn là ở tháng 10 cụ thể không định ra tới. Muộn lục gật đầu, cười hì hì nói, kia còn có một đoạn thời gian. Ân. Muộn lục câu lấy nàng bả vai, cảm khái nói, thời gian qua đến thật mau, nháy mắt người đều phải kết hôn. Cảm giác giống như là làm giấc mộng giống nhau, các nàng đều từ vườn trường tốt nghiệp, tiến vào xã hội. Sau đó yêu đương, kết hôn. Lại đi phía trước dự đánh giá một chút, sinh con mang hải tử đưa tiểu hải tử đi nhà trẻ. Nghĩ như thế nào? Như thế nào đều cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Một lát công phu, liền từ khe hở ngón tay gian trốn. Quý thanh ảnh nghe lời này, như thế nào có loại muộn lục vẫn là trưởng bối cảm giác. Ngươi cùng bác Ngọc không cũng nhanh sao. Muộn lục, kia không nhất định. Quý thanh ảnh xem xét nàng mắt, thấp giọng nói, muốn kết hôn trước tiên nói cho ta. Muộn lục ngó nàng mắt, như thế nào, phải cho ta đưa phân đại lễ sao. Đem ngươi áo cưới bao. Hai bộ đều phải nga. Quý Thanh Ảnh không nói gì, có thể. Nàng kỳ thật cũng sẽ làm hiện tại thực lưu hành áo cưới, cũng sẽ thiết kế. Chỉ là làm thiếu mà thôi. Nhưng Muộn Lục cùng Trần Tân Ngữ, vô luận các nàng ai kết hôn, Quý Thanh Ảnh đều nguyện ý chủ động cho các nàng thiết kế, thậm chí có thể toàn bộ chính mình thu phục. Nghe vậy, Muộn Lục dương dương mi, đột nhiên bị kích phát rồi ý chí chiến đấu, kêu hành, ngày mai liền lôi kéo bác Ngọc đi lênh trứng. Quý Thanh Ảnh, nàng mỹ mắt nhảy nhảy thực vô ngữ nói liền vì áo cưới kia đương nhiên một lục đúng lý hợp tình nói áo cưới quá quý có miễn phí đưa ta đây không được sớm một chút kết hôn a cái này lý do quý thanh ảnh vô lực phản bác nàng trước kia như thế nào không biết một lục nghèo như vậy bác ngọc lao sư nghèo như vậy sao liền áo cưới đều mùa không nổi không một lục xem nàng nếu muốn kết hôn đương nhiên muốn cần kiệm quản gia nha có thể tỉnh tỉnh về sau ta chính là phú bà quý thanh ảnh mắt trợn trắng cho nàng muộn lục cười các ngươi háo cưới đâu tính toán như thế nào lộng nói đến cái này quý thanh ảnh cười cười phó ngôn trí nói hắn thu phục muộn lục nhúng mày cũng đúng nàng nói tiểu trung quốc chính ngươi làm đi ân quý thanh ảnh nói ta tưởng chính mình làm như vậy đối với nàng cùng phó ngôn trí tới nói đều ý nghĩa trọng đại Muộn lục cười hạ, hảo. Nàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, chúc mừng, hy vọng chúng ta đều càng ngày càng hạnh phúc. Quý thanh ảnh chụp hạ tay nàng. Mọi người đều là trầm ổn người trưởng thành, sẽ không ngao đến nửa đêm 2-3 điểm. Đến hơn 11 giờ thời điểm, cũng liền sôi nổi tan cuộc. Hai người uống xong rượu, Khương Thần trực tiếp an bài tài xế đưa bọn họ trở về. Ngồi ở bên trong xe. Quý thanh ảnh đống nhiên cảm giác một màn này thật sự rất quen thuộc, rất quen thuộc. Phía trước cùng phó ngôn trí luyên ái thời điểm, bọn họ cũng thường xuyên như vậy trở về. Hai người ngồi ở hàng phía sau, mười ngón tay đan vào nhau, dán dựa vào cùng nhau. Nàng buổi tối uống nhiều vài chén rượu, này sẽ chóng váng đầu hồ hồ. Ngoài cửa sổ bóng đêm thực ám, gió lạnh lạnh run. Con đường hai bên tươi tốt cành lá, cũng đều chùi lủi mà, lá rụng toàn rớt. Quý thanh ảnh nhìn chằm chằm nhìn sẽ, đem ánh mắt chuyển tới nhắm mắt nghỉ ngơi nam nhân trên người. Nàng động hạ, phó ngôn trí không trấn mắt, chỉ nhẹ hỏi thanh, làm sao vậy? Không có việc gì. Quý thanh ảnh ghé vào hắn trên vai, nhìn nồng đậm bóng đêm cảm khái, ta chính là tưởng cảm khái một chút. Phó ngôn trí nhướng mày. Thời gian qua đến thật nhanh nha. Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn, chúng ta ngày nào đó lại đi cái kia quán ba một lần đi. Phó ngôn trí lập tức nhớ tới nàng nói chính là cái nào quán ba. Muốn đi thăm lại chỗ xưa. Quý thanh ảnh gật đầu, tưởng cùng ngươi thăm lại chỗ xưa. Phó ngôn trí xem nàng, mặt mày tràn đầy nhu hòa, hảo. Hai người về đến nhà. Phó ngôn trí rũ mắt thấy nàng, trên mặt treo cười, muốn hay không uống đánh thức rượu trà. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, ngươi uy ta nói liền uống. Phó ngôn trí nhún mày, hành. Hắn đứng dậy đi nấu tỉnh rượu trà. Nấu hảo ra tới thời điểm, quý thanh ảnh đã lười nhắc mà dựa vào trên sofa ngủ rồi. Phó ngôn trí rôi tay, nhéo nhéo nàng hai má, ngủ rồi. Quý thanh phan điện ảnh mơ hồ hồ mở mắt ra, ân Không có. Nàng con buồn ngủ nói, chính là có chút mệt nhọc. Phó ngôn trí đem cái ly đưa tới nàng bên ngôi, tiếng nói mang cười nói, kia uống lên đi tắm rửa ngủ. Quý thanh ảnh rũ xuống lông mi, nhẹ giọng đáp ứng, hảo uống xong tỉnh rượu trà sau quý thanh ảnh biếng nhác không nghĩ động phó ngôn trí rũ mắt thấy nàng không nghĩ đi tắm rửa vẫn là muốn ta ôm ngươi đi quý thanh ảnh xem hắn không nói lời nào phó ngôn trí hiểu rõ cười con con môi cùng nhau tẩy kia vẫn là không được đi quý thanh ảnh đỏ mặt cự tuyệt ta chính mình đi tiếng nói vừa dứt nàng bị phó ngôn trí ôm lên hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm ở nàng bên thai vang lên rắn nàng lỗ thai nói Yên tâm, có sức lực. Quý thanh ảnh, nàng là lo lắng cho mình không có sức lực hảo sao. Đêm nay, phó nôn trí còn tính thu liễm, không quá mức lăn lộn nàng. Nhưng cũng làm nàng rõ ràng mà cảm nhận được tân hôn sống về đêm. Từ phòng tắm ra tới sau, quý thanh ảnh còn không phải thực đây. Nàng tóc còn không có làm, vừa mới ở trong phòng tắm không cẩn thận lại lộ ước. Nghe được tiếng bước chân sau, nàng nâng hạ mắt. Là phó ngôn trí cầm máy xấy từ bên trong đi ra. Thổi phía dưới phát. Quý thanh ảnh ngáp một cái, không nghĩ đậu. Phó ngôn trí bật cười, đi phòng tắm đều không muốn. Ân. Quý thanh ảnh trước mắt thấy hắn, đáng thương hề hề bộ dáng, eo đau bối đau. Phó ngôn trí không nhịn được mà bật cười, không quên nhắc nhở, ta nhớ không lầm nói, vừa mới ta chỉ. Lời nói còn chưa nói xong, quý thanh ảnh trước đem hắn miệng cấp bưng kín. Nàng trưng lớn mắt. Vẻ mặt hoảng sợ, đừng nói. Phó ngôn trí bật cười, liền hôn hạ nàng lòng bàn tay, thấp thấp nói, hành. Hắn nói, không nói. Quý thanh ảnh cầm chăn che mặt, nhỏ giọng lầm bẩm, Phó bác sĩ, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng. Càng ngày càng cái gì? Phó ngôn trí cúi đầu, khuất ngón tay búng búng nàng cái chán. Chính ngươi biết. Quý thanh ảnh mơ hồ không do nói, đừng làm cho ta nói quá minh bạch. Phó ngôn trí cười. Néo néo nàng hai má, không thích ta như vậy. Nghe vậy, quý thanh ảnh cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng kỳ thật thích phó ngôn trí không đứng đắn bộ dáng, nói cách khác, hắn vô luận cái dặn gì, nàng đều thích. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, thích đi. Phó ngôn trí cười một cái, thấp thấp nói, chân thành thật. Quý thanh ảnh điểm này thực hảo. Nàng có cái gì ý tưởng cùng cảm xúc, sẽ trước tiên biểu đạt ra tới. Thích chính là thích. Không thích chính là không thích. Hai người chi gian hiếm khi có mâu thuẫn, liền tính là có, cũng có thể thực mau giải quyết. Giống như từ luyến ái đến bây giờ kết hôn, hai người chưa từng cãi nhau qua. Đương nhiên, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ náo tiểu tính tình, nhưng cái loại này tiểu tính tình là phó ngôn trí rất vui lòng dung túng, rất vui lòng bao dung. Hắn thích quý thanh ảnh tươi sống chân thật bộ dáng. Quý thanh ảnh ngửa đầu xem hắn, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Phó ngôn trí cũng không ngăn đón, tùy nàng đi. Cho ngươi thổi tóc. Ân. Quý thanh ảnh nhắm hai mắt, ngươi thổi đi. Phó ngôn trí đem nàng đầu đặt ở chính mình trên đùi, ngón tay xuyên qua nàng sợi tóc, động tác tiểu tâm mà cho nàng thổi. Khô giao ấm áp độ ấm vừa lúc, làm quý thanh ảnh nghe kia ong long long thanh âm cũng không cảm thấy phiền chán. Chờ phó ngôn trí cho nàng thổi hào sau, nàng mới thay đổi vị trí, vào trong chăn. Hai người lên giường nghỉ ngơi. Có thể là bởi vì mới vừa lênh chứng, quý thanh ảnh nội tâm còn có chút hứa kích động, tinh thần là phấn khởi. Nang hoa ở phó ngôn trí trong lòng ngực nói chuyện, lại nhảy mà, đem trước kia nói qua chưa nói quá, lại lặp lại một lần. Phó ngôn trí ngẫu nhiên ra tiếng đáp ứng bài câu, rồi sau đó lại có thể theo nàng lời nói đi xuống hỏi. Hai người giao cổ ôm nhau, giúp vào cùng nhau nói nhỏ. Lênh chứng sau đệ nhất vãn. Thời gian giống như so thường lui tới quá đến nhanh điểm, làm quý thanh ảnh có loại chưa đã thèm, nhưng cũng đã lặng yên gian trốn cảm giác. Đến nửa đêm, nàng mới có một chút rủ rũ. Phó ngôn trí ôm nàng, hôn hôn nàng cái chán, thấp thấp nói, phó thái thái, ngủ ngon. Quý thanh ảnh không tiếng động mà con con ngôi, lão công ngủ ngon. Lánh chứng sau, quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí sinh hoạt không có gì thay đổi. Nhưng cũng có như vậy một chút. Dung Muộn Lục nói nói, chính là hai người càng thêm nị oai, quả thực chịu không nổi. Quý Thanh Ảnh mới mặc kệ nàng nói, nàng liền thích cùng phó ngôn chí nị oai. Hai người như cũ dựa theo thường lui tới quý đạo sinh hoạt, nhưng sưng hô thay đổi, bên người bằng hưu nhưng thật ra không thay đổi, như cũ là đám kia người. Thân niên thời điểm, Quý Thanh Ảnh đầu một hồi ở phó gia ăn Tết. Cùng phó ngôn chí cả gia đình thân thích cùng nhau. Phó ngôn chí gia gia nãi nãi đều đặc biệt thích nàng. Ở lãnh chứng phía trước kỳ thật liền gặp qua, cùng nhau ăn cơm xong. Phó ngôn trí ra ra ngoại ngoại yêu ai yêu cả đường đi, đối quý thanh ảnh cũng đều là rất là chiêu cố. Tân niên sau, phó ngôn trí cố ý lưu giả, bồi nàng trở về xem bà ngoại. Phó ngôn trí không lâu đãi, hai ngày sau liền trở về công tác cương vị. Quý thanh ảnh nhưng thật ra cho chính mình thả cái giả, nghỉ ngơi suốt nửa tháng. Lúc sau, nàng bắt đầu vội nhan thu chỉ kết hôn lễ phục. tháng 5, Nhan Thu chỉ kết hôn. Hai người chịu mời tham gia. Nhan Thu chỉ hôn lễ qua đi, Quý Thanh Ảnh liền bắt đầu vội chính mình. Phó ngôn trí bệnh viện như cũ rất bận, nhưng hắn tổng hội bài trừ thời gian ngồi nàng. Nghỉ ngơi thời điểm, sẽ mang Quý Thanh Ảnh đi rất nhiều địa phương. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng đi qua liền cũng đủ. Hắn sơ cao trung trường học, đại học, cùng với hắn đã từng sinh hoạt quá rất nhiều địa phương, thích ăn tiểu điếm. Hắn đều mang quý thanh ảnh đi thể nghiệm quá, đi thăm lại trốn xưa quá. Đến cuối tháng 5 thời điểm, phó ngôn trí mang nàng đi nước ngoài, một nhà thủ công định chế áo cưới cửa hàng. Hắn phía trước liền nói quá, sẽ ở năng lực phạm vi cho nàng tốt nhất. Những người khác có, quý thanh ảnh cũng sẽ có. Quý thanh ảnh đối áo cưới rất có ý nghĩ của chính mình, cùng thiết kế sư câu thông cũng mau, an nhịp với nhau, áo cưới hình thức cũng liền định rồi xuống dưới. Áo cưới làm thiết kế sư kịch liệt xử lý, quý thanh ảnh đem phòng làm việc đơn đặt hàng đại đa số đều đẩy cho mặt khác hai vị thiết kế sư, chính mình từng đường kim mũi chỉ khe đất chế thuộc về chính mình sườn sám áo cưới. Nàng cho chính mình làm hai kiện bất đồng nhan sắc sườn sám lễ phục Một kiện là màu trắng, mặt trên thêu rất nhiều xinh đẹp cây trúc, lấp lánh sáng lên, nhìn qua đặc biệt ưu nhã xinh đẹp. Đó là nàng yêu nhất. Một khác kiện là các trưởng bối đều sẽ thích màu đỏ. Phối hợp kim sắc một ít trang trí, nhìn qua lại không tục khí, ngược lại rất xa hoa. Nháy mắt công phu, liền tới rồi hôn lễ đêm trước. Suy xét đến hai người công tác cùng thời gian, hôn lễ định địa phương, là quý thanh ảnh cùng phó nôn trí lần đầu tiên hẹn hò địa phương. Cái kia xinh đẹp sân cốc phong cảnh tự nhiên cái kia vùng ngoại thành. Câu thông qua đi, địa phương toàn bộ thuê xuống dưới, cho bọn hắn cử hành hôn lễ. Quý thanh ảnh thực thích nơi đó, cũng là ở chỗ này. Nàng mơ hồ phát hiện, nàng đối phó ngôn trí không chỉ là thích, thậm chí so thích muốn càng nhiều. Như vậy một người nam nhân, đáng giá nàng không màng tất cả đi thâm ái. Hôn lễ mấy ngày hôm trước, quý thanh ảnh liền hay đi trước. Phó ngôn trí còn phải đi làm đến hôn lễ trước hai ngày, không có biện pháp tránh ra. Quý thanh ảnh cũng không thèm để ý, lôi kéo không công tác muộn lục cùng xin nghỉ trần tân ngự hay đi trước. Ba người như là về tới đại học thời điểm giống nhau, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Đương nhiên, chính là phó ngôn trí Toan vải Thiên. Đến hôn lễ trước hai ngày, áo cưới mới đưa đến. Áo cưới là Diệp Thanh tự mình đưa lại đây, vì hai người hôn lễ, nàng trực tiếp đem công ty sự ném cho phía dưới phó tổng, cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn. Mẹ! Diệp Thanh cười cười, áo cưới tới rồi, mau chân đến xem sao. Quý Thanh ảnh ánh mắt sáng lên, hảo. Áo cưới làm tốt thời điểm, Quý Thanh ảnh đi xem qua nàng cung diệp thanh cùng nhau quá khứ, thí xuyên lúc sau lại có chi tiết nhỏ biến động cùng tù chỉnh. Lúc sau đó là hiện tại quý thanh ảnh lúc ấy nhìn đến liền phi thường thích áo cưới chọn dùng chính là đại làn váy như là lâu đài công chúa giống nhau phía sau lưng là vê hình thiết kế áo cưới thượng từ ngực chỗ đi xuống có thêu thượng tinh xảo còn bướm mỗi một con nhìn qua đều sinh động như thật phảng phất là rơi vào thế gian tinh linh giống nhau đặc biệt xinh đẹp Quý Thanh ảnh không do dự, trực tiếp đi theo Diệp Thanh qua đi. Nhìn đến đặt ở đại sảnh áo cưới sau, nàng áp không được chính mình trong ánh mắt cười. Thích sao? Quý Thanh ảnh vội và ngợt đầu, thực thích. Diệp Thanh cảm khái, sắc thật thật xinh đẹp. Một lục cùng Trần Tân Ngữ cũng vô cùng tán đồng, quá đẹp, đầu xa cũng thiết kế thực xảo. Càng quan trọng là, áo cưới nhìn qua không ám. Những cái đó tinh xảo con bướm thượng. Mỗi một cây kim chỉ đều làm đặc thù xử lý, là có điểm loang loáng cảm giác, không rõ ràng, nhưng đến chỗ tối thời điểm, lại phá lệ mắt sáng. Mỗi một cái chi tiết nhỏ, đều là quý thanh ảnh thích. Áo cưới thượng, cũng có bọn họ hai người chi gian một cái lại một cái chuyện xưa. Bay múa con bướm, như là lúc ban đầu có cảm tình tiến triển thời điểm, kia một ngày kỷ niệm. Đầu xa, là quý thanh ảnh vẫn luôn đều muốn, nàng trong mộng hôn lễ. Nhất khát vọng đó là xinh đẹp đầu tóc. Kéo đại làn váy, làm nàng đương trở về công chúa. Sở hữu chi tiết nhỏ, đều ở hướng nàng. Đối những người khác truyền lại, nàng là phó ngôn trí tiểu bằng hữu, là nhà bọn họ tiểu công chúa. Áo cưới đưa đến, Diệp Thanh xem nàng vừa lòng, dặn dò vài câu sau lại đi vội mặt khác. Hôn lễ muốn vội sự, thật sự có điểm nhiều. Quý Thanh ảnh vây quanh áo cưới xoay vài vòng, có nói không nên lời hương phấn cùng thích. Nàng là thật sự ái này một bộ. Trần Tân Ngữ nhìn chằm chằm nhìn mắt, quay đầu xem nàng, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn ngươi mặc vào cái này áo cưới bộ dáng. Quý thanh ảnh gật đầu, thành thật nói, ta cũng tưởng. Muộn lục nhướng mày, chế nhạo, cũng không biết phó bác sĩ có thể hay không cầm giữ trụ. mươi 69 Hai người không tiếng động nhìn nhau mắt, quý thanh ảnh ngạnh ngạnh, rời mắt tỏ vẻ vô ngữ, ngươi như thế nào luôn ở lái xe. Muộn lục vẻ mặt một bức, Cái lại nói, ta nào lái xe, tân ngữ ngươi nói, ta chỗ nào lái xe. Trần tân ngữ cười ha ha, là là là, ngươi không có. Nàng cười nói, kỳ thật ta cũng tò mò. Quý thanh ảnh không nghe hai người thảo luận, thật cẩn thận mà sờ soạn áo cưới, nội tâm vui mừng. Nàng nội tâm cũng ở một cái tiểu nữ hài, cũng có một viên muốn đương tiểu công chúa tâm. Không có người sẽ không thích chính mình bị sủng, mặc dù quý thanh ảnh tư tưởng còn tưởng thành thụ, cũng giống nhau khát vọng. Mà phó ngôn trí, đem nàng nội tâm khát vọng, nhất nhất cấp thực hiện. Người khác có, hẳn toàn cho nàng. Thậm chí còn là cho gấp bội xuống ái, đem nàng vây quanh ở ai trong thế giới. Làm nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được, chính mình là hạnh phúc nhất. Hôn lễ trước một ngày. Phó ngôn trí cuối cùng nghỉ ngơi. Hai người làm cái hôn đêm qua hiến, các bằng hữu sôi nổi lại đây, ở đầy trời sao trời dưới chơi. chung quanh đều bố trí mà phi thường xinh đẹp. Giống như là tự nhiên hoàn cảnh giống nhau, hoa nhài vườn quanh, đem bọn họ tầng tầng lớp lớp mà vây quanh ở bên trong. Ca hát ca hát, khiêu vũ khiêu vũ. Mỗi một cái đều là đa tài đa nghệ, cũng không kém này đó. Buổi tối thời điểm, Trần Lục Nam còn cố ý cấp hai người đưa lên một đầu dương cầm khúc, chúc mừng hai người. Quý thanh ảnh cùng phó nguồn trí, cũng phối hợp chơi hồi lâu. Bọn họ thích cùng bằng hưu ở bên nhau, cũng thích hai người ở bên nhau cảm giác. Đến buổi tối tan cuộc thời điểm, hai người không thể không lại lần nữa tách ra. Ngày mai thấy, Quý Thanh ảnh ngước mắt xem hắn, có điểm luyến tiếc, kia lại ôm một hồi. Phó Ngôn Trí thấp thấp gọi, hôn hôn nàng khoe môi, "Hảo, ôm lâu một chút." Hút. Quý Thanh ảnh gật đầu, nghe bên kia náo nhiệt thanh âm nói, "Bọn họ như thế nào còn như vậy có tinh thần?" Phó Ngôn Trí nghe trên người nàng hương vị, nhẹ nhàng mà ứng thanh, "Không biết. Người khẩn trương sao?" phó ngôn trí nghiêng đầu dán nàng lỗ thai hôn hạ nói thật khẩn trương hắn nắm quý thanh ảnh tay đến ngực thấp giọng nói thật lâu không như vậy khẩn trương qua quý thanh ảnh trước mắt nhìn hắn lần đầu tiên như vậy khẩn trương là khi nào phó ngôn trí nghĩ nghĩ có thể là lần đầu tiên lên bàn giải phẫu mổ chính thời điểm đối mặt một cái sống sờ sờ tánh mạng nghĩ chính mình nhất định không thể làm lỗi nhất định phải thuận lợi hoàn thành làm hắn sống sót hắn tạm dừng hạ Thanh âm trầm thấp, nhưng cái loại này khẩn trương cùng hiện tại bất đồng. Đó là sinh mệnh. Hiện tại nói là sinh mệnh cũng có thể, nhưng có càng tốt lý do thoái thác. Ngày mai hắn muốn đối mặt, là sẽ cùng hắn cộng độ cả đời thê tử. Hắn rốt cuộc, muốn đem thâm ái người này quang minh chính đại cưới về nhà. Về sau, hai người lại sẽ không nhân bất luận cái gì sự cách ra. Bọn họ là nhất thể, là phu thê quan hệ, là tương đương chiêu cáo toàn thế giới phu thê quan hệ. Phía trước lãnh trứng, phó ngôn trí kỳ thật không lớn như vậy cảm giác. Lãnh trứng hình như là hai người sự, nhưng hôn lễ, là mọi người cùng nhau. Đến bây giờ, phó ngôn trí còn cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ. Hắn cảm thấy chính mình quá may mắn, may mắn đến đem như vậy ưu tú người cưới về nhà. Nghĩ, hắn thò lại gần thân quý thanh ảnh, thấp thấp nói, lo lắng cho mình ngày mai làm lỗi. Quý thanh ảnh cười, sau đó đâu? Sợ ngươi đổi ý phó ngôn trí từng câu từng chữ nói muốn sớm một chút xong xuôi hôn lễ như vậy tất cả mọi người biết ngươi là của ta thái thái liền không ai nhớ thương quý thanh ảnh bật cười phía trước là được phó ngôn trí ân thanh mơ hồ không do nói kia bất đồng trung quy là có điểm khác nhau quý thanh ảnh bị hắn đậu cười không tiếng động mà con con môi hai người bảo một hồi lâu mới tách ra ta đưa ngươi về phòng sớm một chút nghỉ ngơi ân ân Quý thanh ảnh xem hắn, chúng ta đây ngày mai thấy. Đem nàng đưa đến phòng cửa, phó ngôn trí lại cúi đầu hôn hôn nàng, lưu luyến không rời. Ta ngày mai sớm một chút tới. Quý thanh ảnh bật cười, phùng hắn mặt hôn khẩu, hảo, ta chờ ngươi tới cưới ta. Phó ngôn trí câu lấy tay nàng chỉ, trịnh trọng hứa hẹn, hảo. Buổi tối, quý thanh ảnh cùng muộn lục trần tân ngữ cùng nhau ngủ. Mặt khác mấy đôi, nhưng thật ra không tách ra. Chỉ trừ bỏ bác Ngọc cùng phó ngôn trí, phòng không gối chiếc. Muộn lục trở về tương đối chế, nàng trở về thời điểm, thân bí hề hề mà ôm hai cái đại hộ. Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Quý thanh ảnh nhướng mày, cái gì? Thân hôn lễ vật. Muộn lục cười hắc hắc, xem như đi, ta cho mỗi cá nhân đều tặng. Chúng ta đêm mai không phải có cái người trẻ tuổi tiệc tối sao liền chúng ta nhóm người này người. Quý thanh ảnh gật đầu, a sau đó đâu? muộn lục nói ngươi nhìn xem sẽ biết không có sau đó trần tân ngữ ở bên cạnh cười ầm lên ta biết là cái gì quý thanh ảnh hầu nghi xem nàng tổng cảm thấy muộn lục cười có điểm không có hảo ý liền ám chọc chọc mà ở chơi xấu nàng theo bản năng duỗi tay đi lấy còn không có đụng tới muộn lục liền đem hộp cấp đệ lại đợi lát nữa ta trước phỏng vấn phỏng vấn ngươi quý thanh ảnh trước mắt phỏng vấn cái gì ngươi thích nhất phó bác sĩ cái dạng gì Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, tính cách vẫn là cái gì? Liền đều có. Quý thanh ảnh trầm ngâm một lát, cái dạng gì đều thích. Muộn lục. Nàng không phải tới ăn cầu lương. Quý thanh ảnh vẻ mặt vô tội xem nàng, này không phải ngươi muốn hỏi sao? Muộn lục hừ hừ hai tiếng, đây là tặng cho ngươi, phó bác sĩ đâu? Ta làm bác Ngọc đưa cho hắn đi. Nháy mắt, quý thanh ảnh liền không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng tò mò. Vì cái gì ngươi cho chúng ta đưa tân hôn lễ vật, muốn tách ra? Một lục cười hắc hắc, ngươi ngày mai sẽ biết nha. Quý thanh ảnh mắt trợn trắng. Nàng nhìn cái hộp này, ra đây hiện tại có thể hủy đi sao? Một lục nghĩ nghĩ, cũng có thể đi. Quý thanh ảnh mở ra. Ở nhìn đến bên trong đồ vật sau, nàng không nói gì sau một lúc lâu, Ngươi cho ta đưa chính là một kiện sườn sám. Một lục, biết ngươi sẽ làm sườn sám, nhưng cái này không giống nhau sao? đây là ta đưa nàng tắc hê hê cười hơn nữa ngươi không cảm thấy cái này thực đặc biệt sao quý thanh ảnh ngẩn ra hạ cầm lấy tới vừa thấy nga nàng cuối cùng là biết đặc biệt điểm ở nơi nào nay sơn sám rất dài nhưng là sườn biên khai sái lại rất cao không phải cái loại này truyền thống áo cổ đứng cùng nghiêm khâm nàng ở trước ngực hướng lên trên một chút vị trí có khác ra ý kiến thiết kế kia một vị trí là chống không nhìn qua dẫn người hà tư Là gợi cảm cái loại cảm giác này. Quý thanh ảnh không nói gì sau một lúc lâu. Trực tiếp từ này cởi bỏ. Muộn lục khét cười, này ta như thế nào biết đâu, xem phó bác sĩ phải cho ngươi từ nào cởi bỏ. Quý thanh ảnh đấm nàng một chút, mặt nháy mắt nhiệt. Được rồi, cảm ơn ngươi tân hôn lễ vật, ta thu được. Muộn lục cười, thế nào, thích sao? Giống nhau đi. Muộn lục, Nga, kia phó bác sĩ ngươi hẳn là thích. Là cái gì? Ngày mai sẽ biết, quý thanh ảnh đối nàng này thần bí hề hề bộ dáng tràn ngập tò mò, nhưng muộn lục là cái có thể bảo vệ cho bí mật người, chính là không nói cho nàng. Nàng không có kết quả, đi xem Trần Tân Ngữ. Trần Tân Ngữ buông tay, ta cũng sẽ không nói cho người. Quý thanh ảnh hừ hừ hai tiếng, gạt ta có bí mật các người, quá mức. Hai người cười, được rồi, nhanh lên ngủ, ngày mai làm xinh đẹp nhất tân nương tử. Quý thanh ảnh gật gật đầu. Đồng nhiên nói, có chút khẩn trương. Muộn lục buồn cười xem nàng, có cái gì nhưng khẩn trương, ngươi phải gả người là phó ngôn trí, cái kia sẽ vẫn luôn đối với ngươi người tốt, ngươi thích thâm ái người, đừng khẩn trương. Nàng nhẹ giọng chấn an nàng cảm xúc, ngươi phải tin tưởng, hắn sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Quý thanh ảnh gật đầu, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng. Nàng sờ sờ chính mình trái tim vị trí, thấp giọng nói, chính là khẩn trương, lại chờ mong còn có chút khẩn trương. Muộn lục cùng Trần Tân Ngữ cũng không hôn, không hiểu lắm loại cảm giác này. Hai người không có cách, chỉ có thể tận lực nói điểm khác sự phân tán nàng chú ý, làm nàng không như vậy khẩn trương. Ánh nắng tươi sáng nhật tử, gió thu từ từ. Khô vàng lá rụng cùng hoa nhài màu xanh lục cành lá cùng màu trắng cánh hoa hình thành tiên minh đối lập. Trời xanh mây trắng dưới, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Phó ngôn trí cùng quý thanh ảnh hôn lễ không có mời quá nhiều người. Tới đều là thân thích cùng bạn tốt, cùng với bộ phận phó ngôn trí bệnh viện đồng sự. Diệp thanh bên kia bạn tốt chờ, trừ bỏ đặc biệt quen thuộc có lui tới, mặt khác cũng chưa thỉnh. Quý thanh ảnh bên này thân nhân liền càng thiếu. Trừ bỏ bà ngoại, dung thuyết tiểu song muộn lục trần tân ngự ở ngoài, chu chỉ lan nàng cũng mời. Các nàng không quá sẽ liên hệ, quý thanh ảnh cũng, cũng không cho nàng gọi điện thoại, nhưng hôn lễ loại sự tình này, nàng vẫn là cho thư mời qua đi. Chu chỉ lan tới. Vừa đến 5 giờ, quý thanh ảnh liền bị bắt lại rửa mặt hóa trang. Nàng mơ màng sắp ngủ, vẻ mặt ủ rũ nhắm hai mắt ngồi ở ghế trên, tùy ý chuyên viên trang điểm ở chính mình trên mặt lan lộn Phù dâu co bốn cái, mượn lục trần tân ngữ hướng Nguyệt Minh cùng Diệp chăn chăn. Bốn người cũng sớm đi lên, đi theo cùng nhau hóa trang thay quần áo. Nàng bên này trong phòng, bãi kêu kiện xinh đẹp áo cưới. Nhan thu chỉ cùng thẩm mộ tình lại đây thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được mắt sáng áo cưới. Hai người ngày hôm qua đến tương đối chế, ở bên ngoài chơi lúc sau, cũng không có tới phòng. Lúc này nhìn đến, bắt đầu đối áo cưới ca ngợi lên. Này cũng quá xinh đẹp. Quý thanh ảnh cười, ngươi khi đó cũng thật xinh đẹp. Nhan thu chỉ con con môi, một cái thiết kế sư tác phẩm, khẳng định sẽ có tương tự địa phương. Nàng nhìn về phía quý thanh ảnh, có điểm chờ mong nhìn đến ngươi mặc vào bộ dáng thẩm mộ tình đi theo gật đầu đúng đúng đúng gấp không chờ nổi nàng cười hi hi nói ngươi biết không ta vừa mới nghe khương thần bọn họ nói phó bác sĩ cả đêm không ngủ a sớm mà liền ở dưới lầu chờ quý thanh ảnh sửng sốt quay đầu hướng cửa bên kia xem hắn hiện tại liền ở dưới lầu hiện tại bị chuyên viên trang điểm trảo trở về hóa trang nhan thu chỉ cười tối hôm qua tìm trần lục nam nói chuyện phiếm đi Hai người đến bên ngoài ngồi vào nửa đêm. Quý thanh ảnh trước mắt, không dám tin tưởng. Liêu cái gì? Nhan thu chỉ lắc đầu, không biết, ta hỏi Trần Lục Nam, hắn nói cũng không liêu cái gì đặc biệt, liền nói vài câu, sau đó ở bên ngoài ngồi. Quý thanh ảnh tò mò, làm ngồi. Nhan thu chỉ gật đầu, Trần Lục Nam lại như thế này nói. Vài người không nhịn cười, vì cái gì nha? Nhan thu chỉ nghĩ nghĩ, đại khái là khẩn trương đi. Lúc ấy Trần Lục Nam kết hôn trước một đêm, không cũng khẩn trương đến tìm bọn họ uống rượu sao. Mọi người, nghe tới, còn có điểm đáng yêu. Hóa xong trang lúc sau, quý thanh ảnh hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng túi đầu nhìn thời gian, có điểm sốt ruột, vì cái gì còn không đến điểm A. Chuyên viên trang điểm còn tự cấp nàng làm cuối cùng tu chỉnh, cười cười, cứ như vậy cấp. Quý thanh ảnh gật đầu, sốt ruột. Gấp không chờ nổi tưởng ăn mặc áo cưới gả cho hắn. Chuyên viên trang điểm xem, nhưng thật ra hiếm thấy như vậy trực tiếp. Nàng an ủi, thực nhanh, đi trước đổi áo cưới, ta đợi lát nữa lại cho người bổ bổ. Hảo! Quý thanh ảnh thay đổi áo cưới. Ra tới kia trong nháy mắt, vài người đều xem ngây người. Một lục lưu manh hoa thành, ta dám xác định, như vậy phó bác sĩ nhất định cầm giữ không được. Mọi người cười ha ha. Thẩm mộ tình đôi mắt sáng lấp lánh mà, đi theo nói, quá đẹp đi. Quý thanh ảnh bị các nàng nhìn, có điểm ngượng ngùng, không có như vậy khoa trương đi. Chính ngươi nhìn xem gương. Quý thanh ảnh quay đầu, nhìn về phía một bên đại trong gương chiếu ra tới người. Nàng ngẩn ra hạ. Nàng chưa từng nghĩ đến, chính mình mặc vào áo cưới sẽ như vậy xinh đẹp. Giống như so mặt khác thời điểm, xinh đẹp trăm ngàn lần giống nhau. Có như vậy một khắc, nàng có loại ảo giác. Nàng hiện tại là xinh đẹp nhất nữ nhân. Thế nào? Có phải hay không xem ngây người? Quý thanh ảnh gật đầu, túi đầu sửa sửa, đẹp. Nhan thu chỉ, vốn dĩ liền đẹp, đại mỹ nhân xứng tinh xảo áo cưới, tuyệt. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi. Quý thanh ảnh mặt mày doanh doanh mà cười, con con môi, cảm ơn. Muộn lục tiến lên, duỗi tay ôm nàng một chút, luyến tiếc. Quý thanh ảnh cười, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vậy ngươi nhiều ôm một hồi. Muộn lục xì cười. Ta đây lo lắng phó bác sĩ đợi lát nữa sẽ tìm ta tính sổ. Quý thanh ảnh bất đắc dĩ liếc nàng mắt. Không một hồi, phó ngôn trí bọn họ liền tới. Quý thanh ảnh ngồi ở ghế trên, nghe bọn họ làm ầm ĩ thanh âm. Mấy cái phù dâu mưu ma trước quỷ nhiều, chính là không bỏ bọn họ tiến vào. Nàng nhìn thời gian, so dự tính tiếp nàng điểm sớm một hồi. Quý thanh ảnh nghe các nàng làm khó dễ bạn lang cùng tấn lãng, cảm thấy buồn cười.